chương 1130 độc bộ thành tiên d ế t tới này thực cốt yêu trùng một khi trưởng thành bình thường nguyên anh tu sĩ hộ thể linh tráo bị này khi gần sau cũng là tuyệt khó chế trụ đương nhiên một cái yêu trùng muốn đối phó một cái nguyên anh tu sĩ tự nhiên còn có chút không đủ bất quá nếu là đụng tới kỳ cổ tương đương đối thủ một khi bị chế trụ này trùng lợi hại liền hiển lộ ra đến đây nguyên bản là tìm tuy là có thương tích trong người nhưng ở hạng vũ trạch thuộc hạ còn có thể kiên trì một trận thậm chí bước ra trở ra cũng không phải là không có khả năng nhưng lúc này bị thực cốt trùng một ngụm cắn trung nhất thời một cổ xâm nhập cốt t ủ y đau đớn làm cho la tìm cả người mồ hôi lạnh ứ ra k i thực cốt yêu trùng xảo quyệt được ngay một ngụm cắn trung la tìm sau liền lập tức chui vào la tìm thể nội xâm nhập cốt t ủ y la tìm đau đến thân thể ở không trung một trận quay cuồng làm một cái nguyên anh tu sĩ cơ hồ đều không thể ở ánh sáng đặt chân lúc này đừng nói là cùng hạng vũ trạch đấu pháp, đó là tự bảo vệ mình đều đã trở thành hy vọng xa vời, đáng tiếc nếu là không có bị thương chi t í c h cũng không về phần bị này thực cốt yêu trùng một k i ế h đắc thủ, la tìm trong lòng không có sợ hãi cũng có chút ảo não, sư sư thúc ngư tiểu kiều nhìn đến trước mắt này đồng dạng c ụ c tây nam tử bởi vì cứu hắn trung hạng vũ trạch ám toán, không khỏi nột nột kêu một tiếng chết tàn phế, ta nói rồi hôm nay muốn phế ngươi dám quản bổn vương nhàn sự thật sự là chán sống hạng vũ trạch bừa bãi đại cười một tiếng trước k h ẳ n g v ệ hắn còn lại tay chân ta muốn cho này tàn phế biến thành người t r ệ cái gọi là người trẻ đó là muốn đi điệu la tìm còn lại hai chân cánh tay trái sau đó lại phế bỏ hai mắt không thể không nói hạng vũ trạch tâm tư thật là tàn nhẫn cực kỳ bồng la tìm trên một tiếng trên mặt mồ hôi lạnh cuồn cuộn thẳng dưới Thực quốc yêu trùng ở hạng vũ trạch ra mệnh lệnh thẳng v ệ la tìm chân trái. Trong nháy mắt, xương đùi đã trở nên như gỗ mục chân trái trực tiếp tạc liệt. Bất quá đó là vào lúc này, la tìm đột nhiên hai mắt trợn mắt, cánh tay trái thân chỉ thành đao hướng đùi phải thượng một hoa, toàn bộ đùi phải thoát thể mà rơi. Khi bóng xanh thét chói tai suy nghĩ nếu thứ chui vào la tìm thân thể, la tìm hai mắt như điện, ánh mắt lạnh như băng, hé miệng một loại tử điện tử trong miệng tiêu ra. Ngươi dám? hạng vũ trạch nhất thời kêu sợ hãi một tiếng, không nghĩ tới hắn kinh thường này tàn phế thế nhưng không giống bình thường, có thể ở như thế đoạn thời gian bắt giữ đến thực cốt yêu trùng ở thể nội t ạ n đi quỷ tích, hơn nữa quả quyết vô cùng chém tới chính mình một chân, nhìn đến kia đạo tử điện, hạng vũ trạch vong h ồ n g dai mạo, hắn có thể cảm nhận được thực cốt yêu trùng truyền đến sợ hãi. Xích. tử điện đánh vào bóng xanh thượng, kia bóng xanh thê lương thét chói tai ở không trung quay cuồng, lộ ra bất quá lượng tất đến thước. thâm thân lục sắc long tơ xấu cách vô cùng thân thể hiện hình khi đã hấp hối so với tương đương với luyện khí kỳ đê giai yêu vật cũng rất có không bằng hạng vũ trạch mắt tí dục nước ra không thể tưởng được này lôi hệ tu sĩ thế nhưng tu luyện ra căn nguyên lôi lực không tiếc tiêu hao căn nguyên dưới đưa hắn nuôi dưỡng 200 năm tiêu hao vô số tâm huyết thực cốt yêu trùng một kích cơ hồ đánh trở lại nguyên hình muốn lại dưỡng trở về không biết phải lại phí nhiều ít công phu Vu Nhã nhìn về phía La Tìm ánh mắt cũng không từ mang theo vài phần khâm phục ý. Thực Cốt yêu trùng một khi nhập thể cực nhỏ sẽ có bị lại đuổi ra tới tình huống mà La Tìm này cử nhìn như đơn giản, đổi cá nhân cũng tuyệt khó làm đến. Mà nếu này Tinh chuẩn phán đoán ra Thực Cốt yêu trùng vị trí cũng so với tự đoạn một chi dũng khí còn muốn tới hơn g i a n Nang, hơi có ngay lập tức do dự sẽ gặp sai thất cơ hội. Mà từ đầu đến cuối Vu Nhã ở La Tìm trong mắt, thế nhưng chút chưa nhìn đến sợ hãi. phun ra căn nguyên lôi lực sau la tìm lập tức tự hồ già nu hơn 10 tuổi thân thủ hư không nhất chiêu trả hồi lôi thương lúc này đem thực cốt yêu trùng bứt ra bên ngoài cơ thể chẳng sợ tứ chi đã chỉ còn lại cánh tay trái la tìm vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên cẩu đồ vật này nọ ta phải ngươi chết hạng vũ trạch lăng không một côn huy đánh lại đây đi mau la tìm mặt hàng như thiết cũng hét to như sấm hư không một thương chỉ đi Hạng Vũ Trạch phía trước chém ra yên giới bị một loại lôi trụ đánh tan, lôi thương lại huy suýt xảy ra tai nạn chi tích, c h ẳ n g Hạng Vũ Trạch đánh tới tinh hắc Trường Côn sư thúc Ngư Tiểu Kiều bi thương hô to ra tiếng, hai mắt lệ như chảy ra. Tuy là lần đầu tiên gặp lại, tuy là người này râu lôi thôi, cũng không tiếc t á n h mạng bảo hộ nàng. Ngư Tiểu Kiều thứ nhất cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé, Nguyên Anh Tu sĩ tranh đấu, đừng nói là nhún g tay. nếu không phải là tìm cùng hạng vũ trạch đều có sở khống chế nàng này cơ trúc cơ tu sĩ cho dù là ở dư ba trung muốn sống sót đều khó phốt tinh hát trường côn biến thành hư ảnh o anh hướng la tìm n g ự c la tìm hoành thương liền t r ắ n g một cổ cự lực đánh vào lôi thương thượng bắn súng bắn bay đánh vào la tìm n g ự c chỗ la tìm giống như các đức quan hệ diều từ không trung đánh xuống lôi thương có linh ở không trung n h á n lên một cái trung r y trở lại la tìm bên cạnh người gào thét không ngừng tiền bối Hạng Hoa cũng hai mắt ướt á c kích động phải khó có thể tự giữ. Phi thân tiến lên nâng, rốt cuộc không thể duy trì tự thân la tìm. Hạng Vũ Trạch người thật muốn kết dưới tử cừu không thành. Vu Nhã quát chói tai ra tiếng. Lúc này nàng còn đang cùng thập giai hát lang khôi lỗi kích đấu, nhìn đến La t ì m chịu này bị thương nặng, tuy là không nhận thức, nàng cũng có thể cảm giác người này cùng chính mình chủ nhân trong lúc đó tình nghĩa sâu. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ dưới, cảm xúc càng sâu. càng là như thế, Vu Nhã biết rõ chủ nhân một khi đã tìm đến nơi đây hội như thế nào tức giận, tử cừ đã chết không phải không cừu, cảm thương của ta thực cốt yêu trùng, phải để mạng lại điền, nạp mệnh đến, hạng vũ trạch chút chưa đem Vu Nhã uy hiếp để vào mắt, ở hết lớn một tiếng, tinh hắc côn sát khí ban nhiên, trực tiếp đánh hướng đã giống như huyết nhân giống như la tìm đỉnh đầu, thế nhưng đem hạng hoa cũng tráo nhập đi vào, côn ảnh như núi, la tìm vô tái chiến lực. chính là tại đây lớn lao áp lực hạng hoa cảm giác thân thể của chính mình cũng bị này khủng bố trọng áp thể bạo giống như lúc này đừng nói là ngăn cản thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều vận lên không được sư thúc sư huynh ngư tiểu kiều hai mắt màu đỏ tươi đánh ra kiếm phù bị hạng vũ trạch một chưởng đem kiếm ý chụp tán thật mạnh côn ảnh như thái sơn áp đỉnh theo la tìm hạng hoa phía trên đánh xuống chết hạng vũ trạch lạnh khóc vô cùng nói chẳng qua hạn g vũ trạch trên mặt lãnh khốc rất nhanh hóa thành kinh ngạc chỉ thấy một thanh khóa lại trong suốt màn hào quang nội tiểu kiếm mãnh liệt mà đến phá khai rồi như núi côn ảnh chém về phía đầu của hắn đỉnh chủ nhân vội vàng dưới vu nhã cơ hồ kinh hỉ phải kêu ra tiếng này kiếm ý nàng lại quen thuộc bất quá hồ tử thúc tuyệt vọng dưới ngư tiểu kiều nhìn đến này kiếm t h a i làm sao còn không biết chính mình hồ tử thúc đã đến đây kia như núi côn ảnh làm cho nàng cơ hồ thấu bất quá khí tức áp lực nhất thời tan thành mây khói. Chẳng qua Vu Nhã, Ngư Tiểu Kiều kinh hỉ rất nhiều, cũng trong lòng run g lên, chỉ thấy bình thường xưa nay mặt Thái Sơn băng mà không biến sắc lục Tiểu Thiên sắc mặt giống như vạn năm băng sơn băng hàng. Quả nhiên, Vu Nhã tỉnh ngộ lại, mới vừa rồi kia râu lôi thôi Nam Tử c ù n g đã biết chủ nhân trong lúc đó tình nghĩa chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tới càng sâu. Tiền bối rốt cục đến đây. Hạng Hoa nhìn xem Lục Tiểu Thiên xuất hiện kia một cái chớp mắt, nhất thời có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chương 1131 độc bộ thành tiên cầu xin tha thứ, muốn chết như thế nào? Lục Tiểu Thiên không chút nào che giấu trên người sát khí, nhanh nhìn chầm chầm Hạng Vũ Trạch nói, khoe khoang đại khí. Bất quá hôm nay bổn vương còn có việc trong người, liền không với ngươi háo. Ngày khác có khi trong lúc đó lại đến đánh quá. Hạng Vũ Trạch có chút lo lắng không đủ. Mới vừa rồi đối phương tuy chỉ là ra một kiếm, khả đánh b ừ a nhất chiêu dưới đối phương kiếm ý t r ạ m ở tinh hắc côn thượng, hạng vũ trạch trong lòng vừa kéo tinh hắc côn bây giờ còn có chút phát rung, cùng người này đánh với nhiều ít có chút lo lắng không đủ. Xem ra vu nhã kia đàn bà theo như lời không tồi, này tiểu bối phía sau người thực lực quả nhiên không giống. Chẳng qua lúc này hối hận đã không còn kịp rồi, đáng tiếc hắn thực c ố t yêu trùng hiện tại mới còn muốn chạy, không thấy quá chậm một ít sao? Lục Tiểu Thiên lãnh sỡn một tiếng, không trung kiếm thai chia ra làm tám, hóa thành tám thanh phi ê u miễu phi kiếm, dừng ở hạng vũ trạch bốn phía. Này phi ê u miễu kiếm quyết tu luyện đến mặt sau, Lục Tiểu Thiên phát hiện tu luyện kiếm thai cũng không gần là đem tám thanh phi kiếm hợp nhất, kiếm thai cường đại, sử dụng từ tâm, mấu chốt còn tại với đối với phi ê u miễu kiếm bí quyết thể ngộ. Đối với này phi ê u miễu kiếm bí quyết lĩnh ngộ càng sâu, x á t nhập thành kiếm thai khi tiêu hao pháp lực cũng sẽ càng ít. hơn nữa uy lực vưu đại ở hiện tại pháp lực không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được trên diện rộng độ tăng lên tình huống tiến thêm một bước lĩnh ngộ phiêu miểu kiếm bí quyết cũng là một cái ổn thỏa chi đạo đương nhiên chính yếu chính là đối phó trước mắt người này dùng phiêu miểu kiếm bí quyết chừng hỉ kinh người quá đáng hay là thực đã cho ta sợ ngươi không thành hạng vũ trạch khí cực bại hoại hắn nhưng thật ra đều không phải là đột nhiên trở nên kiên cường lên mà là phát hiện chính mình rơi vào đối phương kiếm trận bên trong, đó là còn muốn chạy cũng đều không phải là chuyện dễ. t r ừ Phi trước phá trận nói sao? người này phi kiếm lợi hại cực kỳ, mạnh mẽ phá trận phi sáng suốt cử chỉ, đối phương thao tác kiếm trận pháp lực tiêu hao sẽ không tiểu. Hơn nữa bản nhân tất nhiên phòng bị tất nhiên cũng sẽ suy nhược không ít. Ông kiếm trận mới vừa rồi phát động lên, hạng vũ trạch cảm thấy nảy sinh ác độc, phun ra một nguồn máu huyết đánh vào kia tinh hắc côn phía trên. Tinh hắc cung thân ảnh n h á n lên một cái, thế nhưng mất đi bóng dáng, lại xuất hiện khi đã đến gần lục tiểu thiên bên cạnh người bất quá hơn 10 trượng xa. Lục tiểu thiên sắc mặt vi kinh, này tinh hắc cung thế nhưng giống như hắn thốn u kính, ngay lập tức vài dặm, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận, bất quá rất nhanh, lục tiểu thiên lại phục hồi tinh thần lại, đổi lại bình thường tu sĩ bị địch nhân thông linh pháp khí khi gần đến như thế tình cảnh, không hề chuẩn bị dưới tất nhiên hội lược thất một t ấ t vuông. đáng tiếp chính là hắn vẫn là thể tu, hơn nữa đối phương Tinh Hắc Cung phía trước uy thế coi như là không tồi, đột nhiên phá trận xuất hiện ở trước mắt sau, hơi thở giảm xuống không ít, có lẽ người này còn ký hy vọng với sát chính mình một cái trở tay không kịp, thừa dịp chính mình bối rối chi t í c h phá trận mà đi. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy đối phương kỳ ký ánh mắt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối mặt đập vào mặt mà đến Tinh Hắc c ô n g không tránh không né, đơn giản đến cực điểm, nhưng cũng nhanh chóng cực kỳ thân thủ một quyền. Cự đại quyền ảnh đánh vào kia tinh hắc côn thượng, cự đại tiếng cầm rú ở không trung như sấm lăn lộn, như thế nào hội? Nhìn đến đối phương đơn giản cực kỳ một quyền liền trực tiếp b anh bay chính mình tinh hắc côn, hạng vũ trạch trong mắt cơ hồ đều trận tròn. Hắn đối với chính mình tinh hắc côn lại hiểu biết bất quá, hắn cũng không trông cậy vào chính mình một côn có thể đem đối phương thế nào, chỉ cần có thể nhiễu loạn người này đối kiếm trận khống chế, chính mình có thể xông ra kiếm trận liền tính thành công. Nhất chiêu tiên. ă n biến thiên chỉ cần đối phương vận dụng kiếm trận đem chính mình vây quanh đối phương đối với chính mình tinh hắc côn thuấn di thuật cũng không khả nề hà thường xuyên qua lại đối phương kiếm cũng lại không phải chính mình dĩ vãng hạn g vũ trạch liền dùng phương thức này theo một cái trận pháp mọi người thuộc hạ chạy trốn quá chính là hạn g vũ trạch tuyệt không dự đoán được đối phương không chỉ có đối với trận pháp khống chế không có chút ảnh hưởng ngược lại một quyền liền dễ dàng đánh nuôi tinh hắc côn hơn nữa nhìn qua do có thừa lực hạn vũ trạch có tự mình hiểu lấy Tinh hắc côn xông ra trận pháp sau vừa rồi kia một côn uy lực đã không tồi, mặt sau còn muốn phát ra đồng dạng công tiếp đều khó. Hơn một lần nữa chính là lúc này bị nhốt với kiếm trận bên trong, hạng vũ trạch cũng không dám làm cho tinh hắc côn dài thời gian rời xa chính mình, nếu không ngay cả tự bảo vệ mình đều làm không được. Trên thực tế sát khí so với hạng vũ trạch dự liệu trung còn muốn tới nhanh hơn, liền ở tinh hắc côn bị đánh lui đồng thời phiêu miểu kiếm trận thế công đã kéo dài không dứt đã đến. tám thanh phi kiếm ở trong trận lui tới tung hoành giống như tám đạo cột sáng luân phiên tướng bắn thất tuyệt nhận hạng vũ trạch quát to một tiếng thân thủ về phía trước hư không mở ra bảy chỉ lăn lộn hình thù kỳ lạ câu nhận đều tự ba thước đến dài chói lọi ở trước mắt cùng phiêu miểu kiếm trong trận phi kiếm dảo sát cùng một chỗ len can đinh giao kích không ngừng bên tai phiêu miểu kiếm trận trong vòng quang hoa bắn ra bốn phía hơn mười bính thông linh pháp khí lui tới luân phiên dưới ánh mặt trời hết sức nóng l á n h chính là mới một lát công phu hạng vũ trạch t ế ra thất tuyệt nhận liền ở phiêu miểu phi kiếm giáo sát dưới bắt đầu rơi vào hạ phong bảy bính hình thù kỳ lạ câu nhận lấy mắt thường khả biện tốc độ suy giảm xuống dưới a hạng vũ trạch kêu sợ hãi một tiếng phiêu miểu phi kiếm càng đánh khí thế việt thịnh đều tự trảm ở chặn lại chính mình thất tuyệt nhận thường bảy bính hình thù kỳ lạ câu nhận y minh một tiếng linh quan giảm đi từ không trung rơi xuống không ngươi không thể giết ta ta chính là hạng thất hoàng tộc bị tiên triều sắc phong là vương người nếu giết ta đó là cùng cả hạng quốc là địch hạng vũ trạch lúc này đã hoàn toàn nhìn ra chính mình không phải người này đối thủ ngay cả thất tuyệt nhận đều linh tính giảm đi hắn tuy rằng còn có điểm thủ đoạn khả ở trước mắt này viễn công cận thủ không hề sơ hở có thể tìm ra địch nhân trước mặt hạng vũ trạch cũng là thúc thủ vô s á c h liền xem như vận dụng mặt khác thủ đoạn chỉ sợ kết quả cũng sẽ không so với trước kia thiệt nhiều ít bằng bạch tiêu hao khí lực lúc này luận tập đấu pháp không phải đối thủ hạng vũ trạch lập tức liền ý đồ dùng chính mình thân phận làm cho đối phương biết khó mà lui chủ nhân người này ở hoàng tộc trung thanh danh tuy là đống hỗn độn được n g ạ c cũng là hoàng tộc trung một đ ã nguyên anh cường giả nếu là đem đánh chết chỉ sợ hậu hoạn vô cùng vu nhã tuy là không cần hạng vũ trạch t á n h mạng cũng không thể không để ý hạng vũ trạch thân phận lục tiểu thiên mày cũng chưa nâng một chút tám thanh phi kiếm phóng xuất ra kiếm ý càng ngày càng mạnh lúc này hạng vũ trạch ở vào kiếm trận bên trong t ã xung hữu đột đào thoát không được giống như thân ở ở một cái lốc xoáy bên trong càng lún càng sâu mới vừa rồi người nọ bị của ta thực cốt yêu trùng k h ẳ n g v ệ thân thể đã bị ta loại dưới thực cốt kỳ độc nếu khó giải dược ba ngày trong vòng hẳn phải chết hạng vũ trạch kinh sợ vô cùng đại kêu lên kiếm trận lên tiếng trả lời mà chỉ lục tiểu thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hạng vũ trạch lại nhìn nhìn bị hạng hoa nâng thâm thân máu tươi đầm đìa còn sót lại một chỉ cánh tay trái la tìm trên mặt quả nhiên có một cổ hôi khí giải điệu ta sư đệ chi độc tha cho ngươi bất tử lục tiểu thiên tuy rằng muốn một kiếm đem chém giết để giải trong lòng mối hận thực cốt yêu trùng độc hắn nhưng thật ra có thể luyện chế giải độc đan mấy năm nay hành tẩu tu tiên giới kinh lịch lâm vào hiểm cảnh hơn nữa âm thầm bắt được linh vật lúc này ở kết giới nội dự trữ đại lượng linh thảo linh hoa bên trong liền có giải này thực cốt yêu trùng chi độc linh vật chính là này độc tha phải lâu lắm chung quy không phải kiện chuyện tốt nơi đây lại đều không phải là luyện đan nơi liền vào lúc này lại là hai đạo linh quang bay v ú t mà đến hai người trên người sát khí xâm trọng thân tử sắc huyền giáp đỉnh đầu hắc sắc dài màu trước ngực huyền giáp đúng là một cái tam túc đỉnh dấu hiệu chương 1132 độc bộ thành tiên cẩu mắt xem người thấp hạng quốc thất sắc trong quân tử đỉnh quân lục tiểu thiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại hắn kiến thức quá thất sắc quân sĩ quân trận đối với này x c h quyên đại lục chính quy s ư ờ n quân đã không có kinh thị ý niếp phân thống tiêu phân thống người tới phải vừa lúc này mấy người ý muốn vây công bổn vương bị bổn vương đánh cho bị thương trong đó một người nề hà bọn họ ý vào người đông thế mạnh muốn đối bổn vương hạ tử thủ nếu không phải niếp phân thống tiến đến bổn vương sợ là chạy trời không khỏi nắng hạng vũ trạch nhìn đến tiến đến hai người nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt lớn tiếng kêu cứu nói hôm nay chính là bổn phân thống tuần tra vùng này, chư vị ở đây đánh nhau đã tạo thành không nhỏ dao động, như vậy dừng tay, đều tự trở về đi. cầm đầu kia dám vẽ đường đường trung niên nam tự quét mọi người một cái, không chút để ý nói, ta nói rồi, giải ta sư đệ độc thả ngươi một con đường sống. lục tiểu thiên quét nếp sĩ chưa một cái, vẫn chưa triệt hạ kiếm trận, lớn mật hoàn thành dưới chân cũng dám mưu hại hoàng tộc người trong, ngươi muốn như thế nào? hay là muốn tạo phản không thành. Lục Tiểu Thiên vừa dứt lời, mặt k h á c một gã hai mắt như ưng, ánh mắt âm trầm mặt khắc nam tử quát lớn nói: Ta coi như là nửa hoàng tộc người trong, các ngươi gần nhất liền không phân tốt xấu. Nơi này còn có trong đó trạch vương thực quốc yêu trùng kỳ độc, không né trạch vương giải độc, chẳng lẽ là muốn hại người chết không thành? Vu Nhã e sợ cho Lục Tiểu Thiên cùng tử đỉnh quân người nổi lên xung đột, vội vàng ra tiếng nói: Trạch vương dù sao chính là một cái tu vi không tồi. nhưng cũng không trực tiếp cầm quyền vương gia, tử đỉnh quân cũng hạng đô một chi chiêu bài tiên quân, hai người không thể so sánh nổi, không biết hai vị ra sao lai lịch, chính là ta hạng q u ố c người. nghe được vua nhã trong lời nói, tiêu kính thần sắc trầm xuống nói, bọn họ là bản quận phi khách quý, lần này chính là trạch vương ý muốn mang đi này vãn bối tạo thành đánh nhau, có gì vấn đề? vua nhã đôi mi thanh tú khẽ n h ấ t nói, đã như thế, trạch vương không bằng dơ cao đánh khẽ, giải kỳ độc. như thế nào? Niếp sĩ chiêu trong lòng biết Trạch Vương là cái cái dạng gì mặt hàng, xem tình hình liền biết hạng Vũ Trạch bệnh cũ lại tái phát, chính là không nghĩ tới lần này đã tới rồi thiết bản, không trộn được tin không nói, phản kéo đến một thân tao. đã sớm nghe nói hạng Vũ Trạch dưỡng một cái thực cốt yêu trùng, hỏa hậu thâm hậu, hiện tại xem ra nghe đồn là bị chứng thật, này thật đều không phải là bổn vương từ chối, chính là thực cốt yêu trùng đã bị kia tàn. khi bị thương người bị thương nặng bổn vương thực cốt yêu trùng muốn giải độc cũng phải chờ yêu trùng thoáng phục hồi như cũ nhanh thì 3 năm ngày trì tắt nửa tháng bổn vương cho nửa người này giải độc cũng thành hạng vũ trạch trên mặt lộ ra vài phần khó xử thần sắc trên thực tế khóe mắt đã có vài phần đắc ý niếp sĩ chiêu tiêu kính hai cái tử đỉnh quân phân thống đuổi tới người này liền xem như thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cũng phải suy xét động thủ hậu quả kia liền làm cho ta xem kia thực cốt yêu trùng hay không thực tới rồi không thể nhúc nhích tình cảnh. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, hắn như thế nào nhìn không ra hạng Vũ Trạch từ chối cử chỉ, đơn giản là mắt thấy chính mình an toàn, muốn tha chết la tìm, làm càng. Ngươi là cái gì thân phận, bất quá một cái quận vương phi khách k h a n h mà thôi, dám như thế khẩu xuất c ù n g ngôn. Tiêu Kính rõ ràng là muốn phải che chở hạng Vũ Trạch, lần này chưa đại nếp sĩ chiêu mở miệng liền quát lớn Lục Tiểu Thiên nói, của ta thân phận không đủ. không biết này khối mặt trúc lệnh nga đúng rồi còn có này khối ngọc bài phân lượng hay không cũng đủ lục tiểu thiên bỗng nhiên lượng ra một khối trúc chất cùng với một khối ngọc bài này đây là trúc thanh bề trên cùng mang tiêu gia chủ tính vật nhất thời mới vừa rồi còn dáng vẽ bệ vệ dị thường kiêu ngạo tiêu kính cùng hạng vũ pháp s ắ c mặt một trận không thôi phấn khích vô luận là trúc thanh bề trên vẫn là mang tiêu gia chủ đều là uy chấn hạng quốc pháp lực cao thâm nhân vật một phương đầu sỏ. ở cả hạng quốc tu sĩ giới trung cơ hồ không người không biết, không người không hiểu đều là đoạn một dặm chân đủ để chấn động một phương nhân vật vô luận là đại tu sĩ vẫn là bình thường tu sĩ tính vật tuyệt không hội dễ dàng cấp ra một khi cấp ra đủ để thuyết minh đối người này coi trọng trình độ đã viễn siêu cùng gia. mà càng làm cho hạng vũ trạch cùng tiêu kính há hốc mồm chính là trước mắt người này thế nhưng đồng thời xuất ra mang tiêu gia chủ cùng trúc thanh tuyền hai cái đại tu sĩ tính vật mang gia là hạng quốc sáu đại tu tiên gia tộc một trong chẳng sợ thứ tự ở sáu đại gia tộc trung cũng không dựa vào trước bất quá là một cái tu sĩ mà nói đều là bàn nhiên c ự vật giống như tồn tại trúc thanh tuyền còn lại là vân nhai bán đấu giá đầu sỏ vô luận người nào cũng không là trước mắt mấy người đắc tội phải khởi cậu mắt thấy người thấp gì đó cần phải nghiệm một nghiệm này hai cái tính vật thực giả lục tiểu thiên lạnh lùng quét tiêu kính cùng trạch vương một cái cũng không cụ thể nói người nào chẳng qua tiêu kính cùng hạng vũ trạch sắc mặt cũng một con ngươi xanh mét rồi lại không thể tiến hành gì phản bác nếu là không nghĩ lãng phí này công phu đem ta sư đệ độc cấp t r ú t c lục tiểu thiên cũng lười lại lãng phí thời gian mặc dù trong lúc đó muốn đánh chết hạng vũ trạch trước mắt rõ ràng không phải thời điểm chỉ có thể lui mà cầu tiếng về phần trước mắt kết dưới tử thù ngày sau có cơ hội lại tiến hành thanh toán đó là trạch vương việc đã đến nước này người vẫn là đem người này sư đệ độc cấp bạc đi thôi tiêu kính thanh âm trầm thấp nói lúc này dù chưa cùng người động thủ khả vẫn làm cho hắn cảm thấy được trước mắt đã không có mảnh đất cắm dùi thầm nghĩ sớm đi giải quyết xong việc này rời đi hạng vũ trạch trên mặt thanh một trận bạch một trận cuối cùng cắn răng một cái đem kia chỉ hấp hối thực cốt yêu trùng lấy đi ra miệng tiếng rít một tiếng, thực cốt yêu trùng lục sắc khô héo thân thể không tình nguyện ở không trung vặn vẹo vài cái. cách thông triều la tìm há mồm một hấp một cổ màu xám hủ bại mang theo một chút đảm thối vị hơi thở bị thực cốt yêu trùng hút vào thể nội. la tìm bởi vì bị thương không nhẹ, sắc mặt khó coi vô cùng, cả người sáng suốt đều có thể nhìn đến la tìm trên mặt kia c ổ bụi bại khí cũng bị hấp phải không còn một mảnh thực cốt yêu trùng, b ự c này yêu tà dơ bẩn vật. hay là lưu trữ cho các ngươi hoàng tộc mất mặt không thành, xem ra ngươi là luyến tiếc, ta liền làm thứ người tốt, thay ngươi chặt đứt này niệm nghĩ muốn. Lục Tiểu Thiên nhìn đến hạng Vũ Trạch muốn một lần nữa thu hồi thực cốt yêu trùng, cười lạnh một tiếng, thân thủ vừa nhất, vài đạo phiêu miểu phi kiếm g i ả o sát qua, phong tỏa thực cốt yêu trùng tất cả đào tẩu thông đạo. Ngươi, hạng Vũ Trạch hai mắt trợn mắt, trên trán gân xanh nhảy lên, theo bản năng muốn xông lên trước, chính là ý thức được chính mình cũng không người này đối thủ. mạnh mẽ động thủ không khác tự rước lấy nhục, bất đắc dĩ thu hồi cước bộ, đem ánh mắt nhìn phía xưa nay có chút giao tình tiêu kính, khởi lưu tiêu kính ánh mắt phiến diện cũng không lấy con mắt nhìn hắn, người này không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa thân phận thần bí, hậu trường cứng rắn, nếu là có thể như vậy xong việc cũng coi như không tồi, lại nháo đem đi xuống, trạch vương ngươi ngươi chỉ biết được đến càng nhiều nhục nhã, cuối cùng tiêu kính đúng là vẫn còn nhắc nhở hạng vũ trạch một câu. trên thực tế cũng không có làm cho hạng vũ trạch rối rắm bao lâu vài đạo kiếm quan b ạ o thiểm hạng vũ trạch nuôi dưỡng nhiều năm thực cốt yêu trùng ở tiếng thép chói tai trung bị tung hoành kiếm khí trực tiếp dảo thành toái phiến ngay cả nguyên thần cũng không có thể đào thoát hạng vũ trạch nặng nề mà hừ một tiếng dù chưa bị người đánh tới trên người cũng hiểu được trên mặt một trận đau rát trong lòng thầm mắng một tiếng xui không lo a đến chút ưu đãi không nói tổn thất như thế nặng còn rơi xuống cái trò cười Hạng Vũ trạch hai tay áo vung lên, ngay cả còn lại hai cái tiểu tỳ cùng xa niệm cũng m ặ c kệ hội, liền trực tiếp phá không mà đi. Chương 1133 đ ộ c bộ thành tiên, tái kiến Kiều Lam, Lục Tiểu Thiên thân thủ phất một cái, đem la tìm, hạng Hoa, Ngư Tiểu Kiều đều dùng một cổ nhu phong thôi tặng lại đây. Phiêu Miểu Phi kiếm đột nhiên trong lúc đó phóng đại, hình thành một cái cự đại màn hào quang, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. La sư đệ, ta trước mang ngươi đi chữa thương. nhìn đến La Tiềm lúc này thảm trạng, Lục Tiểu Thiên trong lòng thủng thức đồng thời cũng có chút may mắn, La Tiềm cuối cùng là còn sống. lấy lúc này La Tiềm trạng thái, nhìn qua tuy là thê thảm, k h ả chỉ cần người còn sống, Lục Tiểu Thiên luôn luôn biện pháp làm cho hắn khôi phục lại. Lục s ư h u y n h đi Kiều Lam nơi đó, Kiều Lam thương thế so với ta còn muốn trọng. La Tiềm lắc đầu, vẻ mặt ưu sắc nói, Kiều Lam cũng với ngươi cùng một chỗ. Lục Tiểu Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. lúc trước cái loại này tình hình có thể thoát được một con đường sống đã xem như không tồi, không nghĩ tới la tìm cùng kiều lam thế nhưng còn tại một khối một mực một khối liền ngay cả ngưu huynh cũng ai vẫn là chờ thấy kiều lam rồi nói sau la tìm thở dài lục tiểu thiên vừa nghe liền biết tình huống chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn tệ hơn một ít, xem ra mấy người theo lúc trước rời đi bí cảnh khi khởi không ăn ít đau khổ. phi kiếm phóng đại thân kiếm chở mọi người hướng la tìm s ở chỉ phương hướng một đường bay nhanh lướt qua xanh biết sơn lĩnh trong suốt con sông hạng đô phong cảnh tú hiện trời xanh như tẩy tinh thuần phải giống như bảo thạch chính là lúc này tất cả mọi người không có tâm tình lại thưởng thức này di người cảnh sát mọi người cắt hoài tâm tư ngư tiểu kiều hai mắt rơi lệ nhu thuận canh giữ ở la tìm bên người thay la tìm sát thí trên người vết máu bên cạnh hạng hoa đã ở hỗ trợ hồ tử thúc Ngươi nhất định phải cứu sư thúc, hắn là vì cứu ta mới bị kia hỗn đảng đ ã thương. Ngư tiểu kiều thay la tìm rửa sạch miệng vết thương, rơi lệ không ngừng nói, người sư thúc thương thế ta thì sẽ xử lý, người sẽ không phải thao này tâm, có điểm thời gian, đem tu vi tăng lên đi lên. Người tu tiên thế giới, nhược nhục cường thực, tuy rằng không đi lừa gạt, khả ít nhất người khác khi dễ đến cùng trên đỉnh đến khi phải có bảo hộ chính mình hòa thân người thực lực. lục tiểu thiên nhìn ngư tiểu kiều cùng hạng hoa liếc mắt một cái nói tẩn tuân tiền b ố i dậy bảo hạng hoa cung kính gật đầu nói ngư tiểu kiều nói lầm bầm một tiếng không có hồi phục cái gì theo hôm nay chuyện xem ra ngươi phẩm tính coi như không tồi nếu là còn muốn bái sư liền ở ta bên người làm ký danh đệ tử bãi lục tiểu thiên nói hạng hoa đột nhiên trong lúc đó kinh ngạc ngẩng đầu khó có thể tin nhìn lấy lục tiểu thiên trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết làm sao thất thần làm gì còn không mau đi bái sư lễ lo lắng hồ tử thúc đổi ý ngư tiểu kiều đẩy hạng hoa một chút là là sư phụ ở trên chịu đệ tử cúi đầu hạng hoa chiến thanh âm quỳ gối liền bái lục tiểu thiên vẫn chưa ngăn lại bị hạng hoa thi lễ hạng hoa người này nhìn qua cũng không tỉnh táo thậm chí có vài phần hàm hậu tư chất không tính là tuyệt hảo cũng chút thượng thừa khó được chính là tâm tính kiên nghị cùng chính mình pha giống tu luyện lại xuống tay khổ công ngày sau nếu là có điều cơ duyên cũng sẽ có điều thành tựu đứng lên đi sư phó lĩnh vào cửa tu hành xem cá nhân ngày sau có thể đi đến na một bước cũng nhìn ngươi chính mình tạo hóa lục tiểu thiên thân thủ phất một cái một cổ nhu hòa nam sinh đạo đem hạng hoa nâng lên hạng hoa vẫn đang kích động phải không k ề m chế được đồng thời trong lòng cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lúc trước chính mình cầm lễ trọng đưa tiễn Đối phương như thế nào cũng không chịu nhận lấy hắn này đệ tử, hiện tại lại bởi vì không biết tự lượng sức mình cứu này sư thúc thu hắn, thật đúng là thế sự vô thường. Chúc mừng tiên sinh mừng đến cao đồ. Vu Nhã hợp thời ra tiếng chúc mừng nói, tâm tính còn không có trở ngại, về phần có phải hay không cao đồ, còn muốn thời gian đến xác minh. Lục Tiểu Thiên lơ đỉnh, bên cạnh hạng hoa hàm hậu cười, không thể không biết Lục Tiểu Thiên lời này làm thấp đi hắn. Lúc này chính là thật sự sư huynh. ngư tiểu kiều biết hạng hoa qua trong lòng tự đáy lòng thay hạng hoa cao hứng trong cung tính thượng luyện khí kỳ đệ tử môn đồ không dưới hơn 10 vạn sư huynh chưa thu một người làm đệ tử có thể bái ở sư huynh môn hạ coi như là các ngươi hai cái tiểu tử kia phúc duyên la t ề m bán là cao hứng bán là t h ủ n thức nói ngư tiểu kiều hồ nghi nhìn la tìm lại nhìn nhìn lục tiểu thiên một cái vu nhã hạng hoa trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc Tuy là cùng Lục Tiểu Thiên cũng ở chung một đoạn thời gian, chính là Lục Tiểu Thiên cũng thần bí cực kỳ. Trước kia thì cũng không sao, khả theo l a tìm này Lục Tiểu Thiên đồng môn sư đệ thoát ra đến, mấy người trong lòng liền cùng miêu trảo d ư ờ n g như, đều phỏng đoán làm cho Lục Tiểu Thiên cùng la tìm tới cùng là cái gì lai lịch. Xem ra hẳn là vẫn là tiên môn sinh ra, chẳng qua xích nguyên đại lục lấy tu tiên thế gia tiên triều lập thế, cũng không tiên môn đại tông mới là la tìm theo như lời địa phương. ở h ạ n g đô bên cạnh một chỗ sơn c ố c trong suốt dòng suối nhỏ biên đắp mấy gian nhà tranh nơi đây tên là đô yến sơn chim yến tước thành đàn bên dòng suối mấy vĩ hắc sắc đại nghe nhìn đến có người rớt xuống qua oa kêu vài tiếng trung đùi đắp ý chui vào trong nước một cái hình cùng khô cảo thần tình tịch hoàn gầy g nữ tử theo trong ánh mắt có thể nhìn đến năm đó quen thuộc k h ả theo tướng mạo đến xem cơ hồ đã giống như lão phụ kiều lam hơn 10 năm không thấy không nghĩ tới n g ư ơ i thế nhưng bị thương như vậy trọng lục tiểu thiên một cái liền nhìn ra này lão phụ nhân giống như bộ dáng nữ tử đúng là năm đó kiều lam sắc mặt tịch hoàng trung mang theo vài cổ thanh khí vẻ mặt d ạ y i ra rõ ràng là nguyên anh bị hao tổn kiều lam đầu tiên là n g ẫ n ra sau đó một bộ khó mà tin được thần sắc lục lục huynh dĩ nhiên là ngươi thật thật tốt quá la tìm ngươi ngươi làm tại sao thành như vậy bộ dáng chính là cùng người động thủ đ ã i lại nhìn đến La Tiềm khi Kiều Lam chợt sắc mặt đại biến vô phương, cuối cùng tìm được Lục s ư h u y n h chúng ta khả năng nhả ra tức giận La Tiềm suy yếu cười như thế nào hội không có việc gì n g ư ơ i đều như vậy Kiều Lam vẻ mặt lo lắng lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên Quận Vương Phi ngươi ở bốn phía phụ trách cảnh giới chớ làm cho người xa lạ tới gần ta cùng với La sư đệ Kiều Lam xa cách nhiều năm có một số việc phải thương lượng một chút Lục Tiểu Thiên hướng Vu Nhã nói, Vu Nhã gật đầu. Tại đây Đô Yến Sơn rất ít sẽ có Nguyên Anh Tu sĩ lại đây. Nàng tuy rằng chiến l ự c không xông ra, khả chỉ cần không có Nguyên Anh Tu sĩ, chính là phụ trách không né đê dai Tu sĩ quấy rầy đến bên này, tự nhiên sẽ không là cái gì việc khó. Hai người các ngươi cái, cũng cùng Quận Vương phi cùng đi bốn phía nhìn xem. Ta với ngươi sư thúc còn có việc muốn nói. Lục Tiểu Thiên lại nhìn lướt qua hạng hoa cùng Ngư Tiểu Kiều nói, vâng, sư phó. Hạng Hoa cung kính gật đầu, Ngư Tiểu Kiều cái mũi vừa nhíu, liền cùng Hạng Hoa cùng nhau đi theo vu n h ã lui qua một bên. Nguyên bản đó là một cái tàn phế, hiện tại chính là càng tàn một chút, thật cũng không vội vàng. La Tiềm tự dễ cười, cũng may hiện tại đã tìm được sư huynh, ta phó gánh nặng ta cũng có thể dỡ xuống đến đây. Các ngươi sao lại thế này? Lúc trước theo Linh thư bí cảnh trốn tới sau, đều gặp chút cái gì? Lục Tiểu Thiên trầm giọng hỏi. riêng là trước mắt la tìm cùng kiều lam hai người trạng thái được không đến đâu đi chỉ sợ mấy năm nay đã trải qua không ít đau khổ nếu không hai người sẽ không như thế đồi bại mà theo này trước la tìm trong giọng nói bát túc ma ngư thú tình huống chỉ sợ cũng không để cho lạc quan chương 1134 độc bộ thành tiên kinh lịch lại nói tiếp thật đúng là khúc chiết thật sự lúc trước lục sư huynh ngươi độc thân dẫn đi rồi tam thủ xà yêu bích q u ỳ n h sau ta cùng với ngưu côn mang theo la tìm tìm cái bí ẩn nơi hơi chỉ tu chỉnh, khôi phục chút nguyên khí, liền một bên mang theo la tìm chữa thương, sau đó một bên tìm ngươi hạ lạc, chính là vẫn cũng không có thể tìm được. Kiều Lam Tiều Tụy trên mặt lộ ra vài phần hồi ức thần sắc, thông qua Kiều Lam cùng La tìm kể rõ, Lục Tiểu Thiên mới biết được bọn họ sau lại cùng mặt khác mấy người yêu tu gặp gỡ hơn nữa bạo phát xung đột. Kiều Lam cùng b á c Túc ma ngư thú ngư côn hơn nửa trọng thương chưa lành la tìm cùng đối phương đại chiến một hồi. Một trận chiến này thật là kịch liệt, la tìm thương thế lại tăng thêm. Bọn họ ba tên cũng không phải hảo gặp nhau, đánh chết đối phương một người, đánh cho bị thương một người. Sau đó ba tên bỏ trốn mất dạng, một đường một bên khôi phục, một bên tìm hắn hạ lạc. Sau lại vì tránh đi mặt khác tầm bảo tu sĩ, mấy người hoàn toàn mất đi lục tiểu thiên tin tức, cũng không biết từ đâu tìm khởi. hơn nữa cũng hoàn toàn không biết lục tiểu thiên cùng mấy người tách ra sau có thể đi địa phương nào ba tên đều tự bị thương nhất là kiều lam la tìm bị thương vưu trọng vì ổn thỏa mọi việc quyết định chờ hồi phục sau lại đi tìm lục tiểu thiên hạ l ạ c ba tên thả đi thả đi sau lại đụng phải mấy người kim đ a n g tu sĩ lấy ba người tu vi đắn g đo một người kim đ a n g tu sĩ tất nhiên là không nói chơi kết quả là theo này hỏa kim đ a n g tu sĩ miệng ba người biết được chính mình nơi thế nhưng khoảng cách trời đi linh cư bí cảnh địa phương không xa vì thế ba tên liền đi tới h à n quốc ba tên ở h à n quốc rú rú trong nhà hơn nữa mới từ linh cư bí cảnh nội đi ra trên người linh vật không ít thông qua một ít con đường trao đổi không ít chữa thương linh đang dịu dược ba tên thương thế đã ở đuổi dần khôi phục nguyên bản hết thể tại triều tốt phương diện phát triển chẳng qua bát túc ma ngư thú lúc này cũng đã kiềm chế không được tịch m ị t Nguyên lai ngư côn vẫn có tu luyện ma ngư thiên thi quyết cần sinh đạm đại lượng huyết nhục, trong đó liền chính là nhân tộc. Dĩ vãng nó ở linh thư bí cảnh trung, bí cảnh chưa cùng ngoại giới tương liên, nó tất nhiên là không thể đụng tới cũng đủ nhiều nhân tộc. Sau lại cùng chim vân lượng hợp tác xem như đắc thủ quá vài lần, chẳng qua loại này hợp tác rất nhanh bị lục tiểu thiên phá hư, huyền tức lại ngược lại cùng lục tiểu thiên liên thủ, chính là theo lục tiểu thiên cùng nhau tiến vào v ọ n g nguyệt tu tiên giới. hơn nữa tham gia nhân quỹ đại chiến bát túc ma ngư thú cũng chính là ngư côn ngại với đối l ụ c t i ể u thiên hứa hẹn đương nhiên cái kia thời điểm trên thực tế cũng là trong lòng có chút n g ỗ l ụ c t i ể u thiên không được tại vọng nguyệt tu tiên giới đi việc này sau lại là tới rồi hàn quốc đã xa không phải lúc trước vọng nguyệt bát túc ma ngư thú ngư côn không có kiên kỵ liền phạm vài lần loại sự tình này nguyên anh tu sĩ ngư côn trong lúc nhất thời không tốt xuống tay dù sao kiều lam la tìm đều bị thương không nhẹ Ngưu Côn chính mình cũng không để yên toàn bộ khôi phục, liền tìm một ít Kim Đan Tu Sĩ. Ngưu Côn cũng sinh đạm không ít Kim Đan Tu Sĩ, một hai lần hoàn hảo, thời gian hơi dài, khó tránh khỏi khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Sau lại Ngưu Côn một lần ra ngoài, lại đối một đám Kim Đan Tu Sĩ ra tay. Nghe Kiều Lam trong lời nói là nói Ngưu Côn sinh đạm một cái đại hình tu tiên thế gia dòng chính truyền nhân. Trước lấy này tu tiên gia tộc nguyên anh cường giả liên thủ bao vây tiểu trừ, một phen khổ chiến. đúng là bị trọng thương sau lọt vào bắt giữ Kiều Lam cùng La tìm hai cái sau nghe được bắt giữ Ngưu Côn chính là Nguyên Gia Nguyên Anh cấp cường giả hai người lẻn vào Nguyên Gia muốn âm thầm đem Ngưu Côn cứu ra kết quả không cần phải nói Lục Tiểu Thiên cũng là biết được Nguyên Gia chính là hạng quốc siêu cấp tu tiên gia tộc một trong truyền thừa xa xôi đừng nói Kiều Lam cùng La tìm hai cái vẫn chưa toàn bộ vũ chính là toàn thịnh thời kỳ muốn theo Nguyên Gia tướng người cứu đi cũng không phải chuyện dễ. cũng may hai người vận khí không tồi vẫn chưa đụng tới nguyên tĩnh nguyên thiên phóng loại này cấp số cường giả nhưng cũng cùng ba tên nguyên anh tu sĩ một phen đại chiến kết quả cứu ngưu không thành ngược lại thương càng thêm thương nhất là kiều lam thương tập nguyên anh cho tới bây giờ thương thế cũng không có thể khôi phục lại nhận thức đến nguyên gia sâm nghiêm hàng rào sau hai người tạm thời đánh mất cứu ngưu côn g tính toán quyết định đi trước dưỡng thương kiều lam trong tay còn có một gốc cây hạo nguyên t h ư ợ c thảo mặt khác trân quý linh vật cũng không ở số ít chính là nguyên anh bị hao tổn phi bình thường thương thế phải nếu có thể khôi phục nguyên anh thương thế loại này kỳ đan hai cái nghiền chuyển số địa cùng lúc tiếp tục dưỡng thương tìm hiểu về loại này đang dược tin tức cùng lúc đã ở hỏi thăm về nguyên gia hết thảy còn có ngưu đàm cụ thể bị giam giữ vị trí sau lại hai người nghiền chuyển tới hạng đô tất nhiên là bởi vì hạng đô chính là hạng quốc đầu mối trọng địa nội tình sâu viễn siêu hai người tưởng tượng Thu nạp đến kỳ đang khả năng tự nhiên phải cao hơn không ít, chẳng qua hai cái vận khí cũng không tốt. Hơn nữa cứu Ngư Côn một chuyện, kinh động Nguyên Gia, Nguyên Gia chung quanh đều ở thu bộ hai người, bọn họ cũng không dám quá mức lộ ra. Cho tới bây giờ cũng không có thể như nguyện. Lần này la tìm hỏi thăm tin tức trở về, ngẫu ngộ Trạch Vương đối với Vu Nhã, Ngư Tiểu Kiều mấy người đ ộ n g thủ, nguyên bản là tìm tất nhiên là sẽ không quản việc này. chính là nhìn đến ngư tiểu kiều tế ra ngư thủ người khổng lồ khôi lỗi sau một cái liền nhìn ra chính là lục tiểu thiên khôi lỗi mà tiếp theo ngư tiểu kiều tế xuất kiếm phù kia quen thuộc vô cùng kiếm ý tất nhiên là làm cho la tìm mừng rỡ như điên mà la tìm cùng kiều lam nghe được lục tiểu thiên lúc trước theo tam thủ xà yêu bích quỳnh dưới tay chạy trốn kinh lịch cũng là liếu lưỡi không thôi cũng may là lục huynh ngươi trao đổi chúng ta chúng là một cái chỉ sợ sớm bị kia tam thủ xà yêu bích quỳnh nuốt khỏa phúc Kiều Lam lắc đầu thở dài. Lục Tiểu Thiên dù chưa nói nhiều lắm, bất quá nàng cùng La Tiềm cũng không là kẻ ngu dốt, biết giống Lục Tiểu Thiên người như vậy thế nhưng lưu lạc đến c ầ n Ngư Tiểu Kiều phàm nhân cha mẹ hỗ trợ tình cảnh là như thế nào. Sơn cùng Thủy Tận hiểm ác trình độ xa gì bọn họ mấy lần không ngừng. Dù sao lúc trước Lục Tiểu Thiên độc thân vẫn đi tam thủ xà yêu sao ba người tuy rằng gặp được không ít, nhưng cũng vẫn chưa gặp được quá lớn hung hiểm. Về phần Ngư Côn hoàn toàn là chính mình làm việc vô ý. không nói này đó trước mắt các ngươi hai cái khôi phục thực lực nhất trọng yếu lục tiểu thiên khoát tay áo đánh gãy trước mắt t h ủ n thức hồi ức sợ là không dễ dàng như vậy ta cùng với la tìm đều là nguyên gia địch nhân ta có thể lấy ra nữa cũng đủ có giá trị trao đổi linh đan cũng chỉ có một gốc cây hạo nguyên thực thảo mà thôi còn cho dù đụng phải này loại đan dược cũng phải người ta k h ẳ n g đổi kiều lam cười khổ nói này hạo nguyên thực thảo là nàng chuẩn bị tấn gia nguyên anh trung kỳ dùng khả hiện tại nguyên anh bị hao tổn, đừng nói là tấn giai, lại tha cái vài thập niên, nàng ngay cả trước mắt cảnh giới đều duy trì không được, lưỡng tương kỳ hại thủ kỳ kinh, ngay cả là đáng tiếc, cũng chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. la tìm nhìn nhìn chính bình đoạn chừng c ù n g đứt tay một cái, tuy nói mất đi tay chân đối với hắn như vậy, nguyên anh tu sĩ mà nói cũng không trí mạng, chỉ cần thương thế khôi phục một ít, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến nhiều hành động. khả cùng người đấu pháp c h u n g quy là có chút mất linh liền. hơn nữa như vậy thương thế muốn khôi phục so với kiều lam chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nhiều ít nguyên bản ta thu nhập đều là nghĩ muốn lại làm chút chuẩn lại nhập bí cảnh trung đi tìm các ngươi không nghĩ tới ở trong này liền đụng phải vận khí cũng coi như không tồi các ngươi thương thế quả thật khó giải quyết nhưng là muốn xem là đúng ai mà nói lục tiểu thiên miễn cười trực tiếp hướng kiều lam bắn ra một chỉ đan bình chương 1135 độc bộ thành tiên giải quyết đây là Kiều Lam nửa tin nửa ngờ tiếp nhận Đăng Bình. Hồn g h i nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lục Tiểu Thiên miễn cười, cử chuyển Hoàng Anh Đăng. Kiều Lam đầu tiên là n g n ra, ngay sau đó kia bệnh trạng trên mặt một bộ khó có thể tự ứ c mừng như điên thần sắc. Ta vừa vặn chuẩn bị này Đăng, nguyên bản là muốn chính mình ngày nào đó bị thương, lưu cho chính mình dùng, không nghĩ tới ngươi trước dùng tới. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, nguyên anh bị hao tổn, thương thế không phải là nhỏ. đối với nguyên anh tu sĩ mà nói rất ít xuất hiện loại này bị thương chỉ khi nào chịu này thương lại không có đan dược tương trợ hậu quả là cực kỳ t r í mạng nhẹ thì tu vi cảnh giới suy yếu nặng thì mấy năm hơn 10 năm đi đời nhà ma cũng không phải không có khả năng trị liệu nguyên anh bị thương đan dược cũng có vài loại mà cử chuyển hoàng anh đang cũng trong đó trân phẩm kiều lam cùng la tìm đi tới hạng đô đó là này loại đan dược mà đến chính là cùng lúc phải sợ bị nguyên gia cùng với cùng nguyên gia giao hảo tu sĩ phát hiện cùng lúc dùng cho trao đổi loại này đang dược linh vật nàng trên tay đủ phân lượng cũng chỉ có hạo nguyên thược thảo đó là như vậy thật cẩn thận thời gian không ngắn thủy trung không thể được đền bù mong muốn lục huynh đại ân không lời nào cảm tạ hết được lục huynh nếu là không chê ngày sau ta kiều lam nguyện đi theo tả hữu kiều lam trên mặt mừng như điên thần sắc chưa lui Cùng lúc đối l ụ c t i ể u Thiên cảm kích không thôi, đồng thời tự nhiên cũng là để lại vài phần tâm tư, l u ậ n c ậ p tu vi mặc dù không tính cao, khả thực lực cũng ít có mạnh. Kiều Lam đi qua v ọ n g Nguyệt Tu Tiên Giới, biết một ít l ụ c t i ể u Thiên chuyện tích, biết l ụ c t i ể u Thiên hiện tại tu luyện đến vậy cảnh giới thời gian cũng không dài, còn có bó lớn thời gian đi đánh sâu vào mặt sau cảnh giới. Ở Kiều Lam trong mắt, giống như l ụ c Tiểu Thiên loại người này, tấn giai đại tu sĩ chỉ sợ không có nhiều khó khăn. ngày sau sớm hay muộn muốn thành làm một phương c ự p h á c hơn h khó được là song phương cộng đồng xử sự xuống dưới đối với Kiều Lam mà nói Lục Tiểu Thiên không thể nghi ngờ là phi thường hào phóng hơn đáng quý chính là ở nguy nan thời điểm cũng không h ộ i bỏ lại các nàng không để ý giống lần trước liền một mình dẫn đi rồi tam thủ xà yêu mà không phải lấy các nàng làm vật hy sinh Kiều Lam trước kia hành tẩu với Thiên Vũ q u ố c Đại Tề q u ố c đã bị không ít tu tiên thế gia mời Khả Kiều Lam Thủy c h u n g không có đầu nhập vào gì một nhà thế lực, cùng lúc không nghĩ chịu ước thúc, cũng là lúc trước kia nếm qua cùng loại mệt, trong lòng có một vướng mắt ở Khả Kiều Lam lại phát hiện trước mắt Lục Tiểu Thiên, chẳng sợ hắn không chiêu lãm, chính mình thế nhưng cũng không giác sinh ra sẵn sàng góp sức chi tâm. Thế nhưng còn có vài phần lo lắng đối phương hội cự tuyệt, loại tâm tính này cùng trước kia là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, sớm đi sẵn sàng góp sức. ngày sau cũng tốt ở lục tiểu thiên bên người nhiều tu sĩ trung chiếm tốt vị trí chẳng sợ đối phương không đồng ý cũng đúng chỉ cần ở đối phương bên người song phương cũng có giao tình chính mình chính xác gặp được khó khăn lục tiểu thi ê n cũng sẽ không theo đuổi mặt kệ liền giống trước mắt như vậy kiều lam trong lòng cười hắc hắc có người như vậy cường giả tương trợ nhưng thật ra cầu còn không được trước mắt người trước mau chóng khôi phục thương thế lục tiểu thiên trực tiếp đáp ứng hành tẩu tu tiên giới nhiều năm Lục Tiểu Thiên đại đa số thời gian tuy là độc lai độc vãng, nhưng cũng có thể cảm giác được có mấy người giúp đỡ đúng là rất nhiều tình huống tình thế đô hội thay đổi rất nhiều. Lần trước đụng tới Tam Thủ x à Yêu Bích Quỳnh, tuy rằng chính mình là đấu pháp tuyệt đối chủ lực, khả nếu vô la tìm Kiều Lam Ngưu Côn g hiệp trợ, chỉ sợ đã sớm thua ở Tam Thủ x à Yêu Bích Quỳnh trong tay. Nếu không phải ba người cũng tiêu hao Bích Quỳnh không ít yêu lực, chính mình cuối cùng có không thuận lợi đào thoát cũng thật sự khó mà nói. Lúc trước cùng Ngưu Đàm Tiểu h â n kia nhất hỏa nhân lục đục với nhau khi bên người nếu vô la tìm mấy người khó tránh khỏi cũng thế đang l ự c cô phải nơi trốn bị người áp chế. Kiều Lam gặp Lục Tiểu Thiên gật đầu vui sướng lên tiếng cầm đan bình liền phải xoay người bỗng nhiên lại dừng c ư ớ c bộ quay đầu lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên lại lo lắng nhìn xem La t ì m Lục h u y n h La t ì m thương thế có thể có biện pháp ở Kiều Lam trong mắt La t ì m coi như là tướng mạo đường đường người lần đầu nhìn đến khi là vậy oai hùng. rơi vào trước mắt như vậy tình cảnh thực tại là đáng tiếc người này làm việc cùng lục tiểu thiên pha tướng bất quá hơn vài phần ngay thẳng thiếu lục tiểu thiên trên người cái loại này khó có thể đoán trước thần bí cảm giác khả làm cho người ta cảm giác nhưng cũng kiên định thật sự vĩnh viễn không cần lo lắng như vậy đồng bạn sẽ ở sau lưng cấp chính mình một đao mấy người cùng chung hoạn nạn cảm tình tất nhiên là không giống tự nhiên là có biện pháp người thả chính mình đi chữa thương đó là lục tiểu thiên gật đầu nói Ta này thương thế thật cũng không cấp, nhưng là dùng đan dược, nhất thời nữa khắc cũng tốt không được. Lục h u y n h nếu là có biện pháp y hảo l a tìm, nếu là không biết là ta vướng bận, ta thật muốn nhìn một chút Lục h u y n h thủ đoạn, sẽ không trên tay vừa vặn cũng có này loại linh đan đi. Kiều Lam tự tiểu phi t i ế u nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói: Sinh cơ tục cốt đan nhưng thật ra có, bất quá l a sư đệ bị thương pha trọng, lại bị thực cốt yêu trùng bực này tà dị vật nhập thể, đó là dùng sinh cơ tục cốt đan. ngày sau muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ cũng khả năng không lớn. hay là sư huynh trên người có rất tốt đan dược. la tìm trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc. lúc trước cùng tam thủ xà yêu đấu pháp, hắn có thể mày cũng không m ặ c nhăn một chút. thay lục tiểu thiên đi trắng kia âm độc cực kỳ phi châm. chẳng sợ lấy thân tướng trắng đã ở sở không t i ế c chẳng sợ ngư tiểu kiều chính là lục tiểu thiên tán thành hậu bối. la tìm liền cũng đem đối phương trở thành chính mình hậu bối xem. ở hạng vũ trạch như vậy cường địch trước mặt. La Tiềm cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây là La Tiềm tâm tính còn có cùng Lục Tiểu Thiên giao tình cho phép, nhưng nếu là có thể khôi phục như lúc ban đầu, ai lại nguyện ý đương cái tàn phế? Tạm thời không có. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, nếu là như thế, xin Cơ Tục Cốt đang thật cũng không sai. Đến lượt ta đi thu nạp, có thể cho tới bậc này đang dược cũng muốn phí lớn lao công phu. La Tiềm lui mà cầu tiếng nói, Lục h u y n h chớ để thừa nước đục thả câu, này đều tới lúc nào? Kiều Lam oán trách nói, thầm nghĩ là tìm là thật, tin phục Lục Tiểu Thiên này, sư huynh chính là Lục Tiểu Thiên. Nếu như vậy nói, khẳng định sẽ không là nhàn e rằng tán gẫu Tiêu Kiển h la tìm, trên tay không có, cũng không gây trở ngại. Ta hiện tại luyện chế một lò thông huyết sinh cơ tục cốt đan, phía trước ta dùng quá một lần, hiệu quả không tồi. Sinh cơ tục cốt thông huyết quản, tân sinh cánh tay cùng trước kia độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Thiên vừa nói. một bên hướng bốn phía đánh ra một bộ che đậy hơi thở trận kỳ thân thủ một thác một chỉ đang l ô bị hừng hực thiêu đốt phạm la linh hỏa bao vây lấy bay ra thông huyết sinh cơ tục cốt đang hiện tại luyện chế la tìm còn chưa phản ứng lại kiều lam cơ hồ nghĩ đến chính m ì n h nghe lầm chính là nghe người trong lúc đó lục tiểu thiên đã tế ra đang l ô hơn n ử a bay nhanh ở lò luyện đang trung đầu nhập nhiều loại linh tài kiều lam âm thầm khát chính m ì n h vài cái mới xác định trước mắt này không phải ảo giác đó là La Tiềm cũng giải ra nhìn lấy Lục Tiểu Thiên đem linh vật một gốc cây tiếp theo một gốc cây đầu nhập Đan Lô trong vòng Kiều Lam nhìn nhìn La Tiềm gặp La Tiềm như vậy bộ dáng trong lòng suy đoán La Tiềm chỉ sợ cũng là hiện tại mới biết được Lục Tiểu Thiên còn có cái luyện Đan sư thân phận này Lưỡng sư huynh đệ đệ tương giao mấy trăm năm sinh tử chi giao nhưng lại cũng chưa bao giờ biết được quá Lục Tiểu Thiên còn có như vậy một tay thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. chương 1136 độc bộ thành tiên suy tư từ từ luyện đan sư kiều lam lại nhanh chóng phản ứng lại rất nhanh trong lòng một trận trước nay chưa có kích động mới vừa nói phải đi theo lục tiểu thiên tả hữu đối phương cũng không có cự tuyệt ngược lại ứng thừa xuống dưới nguyên bản kiều lam liền đã tương đương tự mãn k h ả trước mắt lục tiểu thiên trực tiếp thăng lô luyện đan hành động lại làm cho kiều lam đột nhiên trong lúc đó tỉnh ngộ lại đây Đối phương phải luyện chế chính là thông huyết sinh cơ tục cốt đan này loại linh đang luyện chế khó khăn. Nghe đồn vẫn ở kết anh đan phía trên, đó là luyện đan tông sư cũng cực nhỏ có đi nếm thử luyện chế này đan. Lục Tiểu Thiên đã giống như này đại nắm chắc, chẳng phải là nói Lục Tiểu Thiên hiện tại ít nhất là cao nhất luyện đan tông sư, cũng hoặc là đang thuộc đại tông sư, đang thuộc đại tông sư. Kiều Lam bị chính mình này ý niệm trong đầu hoảng sợ. đối với lục tiểu thiên ngày sau có thể tấn giai đại tu sĩ một chuyện kiều lam cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn lấy lục tiểu thiên hiện tại cảnh giới chiến lực còn có còn lại phía sau đại đ ê m thọ nguyên đánh sâu vào đại tu sĩ sẽ không là việc khó khả đang thuộc đại tông sư số lượng chính là xa so với đại tu sĩ còn muốn tới càng ít một ít lấy trước mắt tình hình đến xem liền tính không phải chỉ sợ khoảng cách đang thuộc đại tông sư cũng kém không rời nhiều ít chẳng phải là nói chính mình thăng nguyên hạo thực đang đã có tin tức kiều lam chỉ cảm thấy một cổ cự đại vui sướng tràn ngập chính mình nội tâm trước một lát ở lục tiểu thiên đã đến phía trước nàng còn cảm thấy được trước mắt tình thế ăn bữa nay lo bữa mai là chính mình thương thế lo lắng khả theo đối phương xuất hiện sau không chỉ có giải quyết hắn chữa thương vấn đề hơn nữa ngay cả về sau tấn giai vấn đề cũng giải quyết trước sau tương phản như thế to lớn khổ tận khổ đến hình dung trước mắt cục diện không chút nào là quá dù sao nàng trên tay liền xem như có hạo nguyên t h ự c t thảo muốn luyện chế thành đan còn cần mặt khác đi tìm cao minh luyện đan tông sư về phần đan thuật đại tông sư nàng là không nhúc nhích quá này ý niệm trong đầu căn bản không phải trước mắt nàng có thể mời đặng hơn nữa nàng cũng không này con đường chính là không nghĩ tới nàng còn không có so đo vấn đề này khi trời xanh đã cấp nàng đưa tới một cái nhưng lại là nàng quen thuộc giao tình không tồi người đi theo một cái có thể tấn giai đại tu sĩ nhưng lại vô cùng có khả năng là đang thuộc đại tông sư người chính mình thật đúng là giao cho vận may phục hồi tinh thần lại kiều lam thật dài thở ra một hơi nhìn xem lục tiểu thiên mây bay nước chảy lưu loát sinh động luyện đang động tác quả thực là thị giác thượng một loại hưởng thụ kiều lam lại càng không vội vã đi chữa thương thả trước xem này một lò đang dược luyện chế đi ra nói sau mà la tìm nhìn thấy trước mắt lục tiểu thiên lúc này mới tỉnh ngộ lại đây vì sao lục tiểu thiên lúc trước có nhiều như vậy kết anh đan không chỉ có cho hắn nhất khỏa thượng phẩm kết anh đan nhưng lại có bao nhiêu mấy khỏa cấp linh tiêu cung bình thường nguyên anh tu sĩ trên tay làm sao có nhiều như vậy đồ vật này nọ 8-9-10 phần là chính m ì n h luyện chế đi ra l a tìm chính m ì n h dùng chính là thượng phẩm kết anh đan có thể luyện chế ra như thế phẩm giai đan dược lại khởi là luyện đan tông sư có thể làm đến so với kiều lam La tìm càng có thể kết luận Lục Tiểu Thiên 8-9 phần 10 đã đạt tới đang thuộc Đại Tông sư tình cảnh này sư huynh tới cùng là như thế nào tu luyện La t ề m mãn đầu óc nghi hoặc đang đạo thượng tu vi so với tự thân tu vi còn muốn tới kinh người bất quá Chung Quy là kiện chuyện tốt hai người liền như vậy nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không ngừng mà đem linh vật đầu đưa vào đan lô trong vòng thanh sắc phạm la linh hỏa khi cường khi nhược mới phát hiện xem người luyện đang nguyên lai cũng là một loại thị giác thượng hưởng thụ. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, thẳng đến ông một tiếng, đang lô đỉnh bắn lên, bên trong nhất khỏa no đủ linh lực bức người đang dược bắn lên, hai người mới chợt phục hồi tinh thần lại. Trung phẩm thông huyết sinh cơ tục cốt đan, tuy là không bằng thượng phẩm, bất quá chữa khỏi người tứ chi là không thành vấn đề. Lục Tiểu Thiên vương tay đánh ra một cổ nhu phong, đang dược trực tiếp phi tới la tìm trước mặt, này thông huyết sinh cơ tục cốt đan luyện chế mặc dù không tính quá khó khăn, có thể hắn trước mắt trình độ. luyện chế ra thượng phẩm thượng cần một ít vận khí thành phần la tìm vận khí nhưng thật ra so với chính mình phải thiếu chút nữa đan g dược công hiệu hơi suy giảm ngày sau cần dùng nhiều điểm thời gian mới có thể khiến cho tân sinh chi cánh tay cùng nguyên lai độc nhất vô nhị hảo đa tạ sư huynh thẳng đến lúc này nhìn đến thành đan tha là la tìm tính tình kiên nghị lúc này cũng nhịn không được động dung hắn mặc dù trầm mặc ít lời nhưng cũng là cái yêu quý mình thân người có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, ai lại nguyện ý làm cái tàn phế? thật muốn là tương lai gặp được tô tình, đã biết phó bộ dáng, la tìm tự giác cũng vô pháp nhận. lập tức la tìm không hề nhiều lời, trực tiếp há mồm nuốt vào này khỏa thông huyết sinh cơ tục cốt đan. các ngươi hai cái trước dưỡng hảo thương, mau chóng khôi phục thực lực. ngưu côn kia sinh đạm thịt người tật xấu, lúc trước sẽ không hẳn là tuyển này công pháp, chuyện của hắn ta đến nghĩ biện pháp, phải đánh trước nghe được hắn hạ lạc lại tính tiếp. Nguyên gia chính là hạng quốc sáu đại tu tiên thế gia một trong một phương đầu s ỏ trong tộc cường giả không ít mạo muội xông vào đừng nói cứu Ngưu Côn chúng ta chính mình đều phải đáp đi vào các ngươi thương cho tốt nếu Ngưu Côn còn sống động thủ cứu hắn cũng tốt nhiều giúp đỡ Lục Tiểu Thiên dặn dò hai người vài câu làm cho hai cái đều tự chữa thương sư huynh yên tâm Ngưu Côn coi như là thật tình nếu vô hắn cộng đồng tiếng thối ta cùng với Kiều Lam đã sớm vẫn lạc. khôi phục thương thế liền cùng sư huynh ngươi cùng nhau nghĩ cách cứu viện ngư côn la tìm trịnh trọng gật đầu nói la tìm kiều lam hai người đều tự chữa thương lục tiểu thiên một mình tới rồi một bên lúc này vu nhã cùng ngư tiểu kiều hạng hoa mấy người còn tại phụ cận phụ trách chú ý ngẫu nhiên tiếp cận tới được người lục tiểu thiên gặp trước mắt vô sự một bước bước ra người đã chờ phiêu tới một gốc cây che trời cự một phải tán cây nội cây xanh như ấm ngẫu nhiên vài đạo vết lốm đ ố g bát chiếu lên trên người về chính mình luyện đang một chuyện mới vừa rồi thật cũng không có gạt Kiều Lam dù sao La Tiềm bị thương không nhẹ tha phải lâu lắm nhiều ít sẽ có chút bất lợi bình thường đang dược Lục Tiểu Thiên tất nhiên là sẽ không lấy ra nữa cấp La Tiềm dùng để tránh chậm trễ về sau La Tiềm tu luyện liền mất nhiều hơn được có được như thế thần đang dược cũng không nhiều liền tính làm cho Kiều Lam đến một bên lấy Kiều Lam tâm tư hơn phân nửa cũng có thể đón được. một khi đã như vậy cũng không nhu làm điều thừa. Lục Tiểu Thiên nâng c ầ m phía trước nghĩ chiếm được bàn thanh thạch liền có thể một lần nữa tiến vào Linh h ư bí cảnh trong vòng tìm kiếm la tìm mấy người chính là hiện tại ngoài ý muốn đụng tới tự nhiên tạm thời đã không có này tất yếu. Linh h ư bí cảnh trung tuy là kỳ ngộ không ngừng khá vậy quá mức hung hiểm vẫn là chờ mặt sau Tu Vi lại tăng một ít nếu là không có mặt khác cơ duyên liền lại hướng Linh h ư bí cảnh trung nhìn vừa thấy đương nhiên. về linh khư bí cảnh tin tức cũng phải thời khắc hỏi thăm trước mắt đỉnh đầu thượng cũng có không ít chuyện tình phải làm thứ nhất kiện tự nhiên là hỏi thăm về ngưu cung tin tức về phần đệ nhị kiện đó là chính bình tiến thêm một bước tăng lên thực lực chuyện cần tìm một có thể làm cho hắn không ngừng đối luyện cường giả hoặc là tìm một cái có cũng đủ thực lực không sai biệt nhiều đối thủ địa phương tu luyện thập chuyển dung nguyên công này bộ công pháp thập phần rất cao hạng hoa tu luyện này công pháp pháp lực hùng hậu Xa so với cùng giai tu sĩ tới càng mạnh. Nhưng này công pháp cần không ngừng mà thông qua thực chiến đến đột phá, chiết xuất pháp lực chứa đựng tới thể nội, phải làm chuyện tình còn thực không ít. Lục Tiểu Thiên miễn cười, trước mắt nếu ngoài ý muốn đụng phải là tìm cùng Kiều Lam, trong lòng tảng đá lớn đánh xuống, còn lại nhưng thật ra có thể từ từ sẽ đến. Chương 1137 độc bộ thành tiên lại luyện hóa hạn g đô tây thành nội một mảnh tương đối giản kiến trúc nội. một gian đơn sơ cực kỳ trong viện, La t ì m đã tứ chi kiện toàn, ngồi ngay ngắn ở bên ngoài trong viện nhắm mắt đã tọa, mà ở buồn trong phòng nội. Lục Tiểu Thiên lúc này trước người chính Huyền phù một khối không chấp mắt thạch đầu, Lục Tiểu Thiên tả trưởng đi phía trước vỗ, đại lượng thanh s ắ c ngọn lửa mãnh liệt mà ra, đem này khối không chấp mắt thạch đầu từng tầng bao vây lại. Mấy ngày sau, trước mắt thanh s ắ c tinh thạch ở Phạm La Linh hỏa không ngừng mà quay dưới, bắt đầu xuất hiện một tia tế không thể nhận ra khe hở. nhưng thật ra cùng lần trước luyện hóa bàn thanh thạch giống như tình hình lục tiểu thiên ngựa quen đường cũ khống chế pháp lực theo này đạo khe hở trung tiến vào đi nửa tháng sau sắc mặt tái nhợt lục tiểu thiên trong lòng bàn tay một đoàn thanh bạch sắc ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên thần thức vừa động này đoàn thanh bạch sắc ngọn lửa chia làm 6 tiểu đóa xem ra vẫn là như phía trước vậy khống chế một đóa thượng khả đồng thời khống chế hai đóa đối địch tốc độ vẫn đang chậm có thể lục tiểu thiên miễn cười đối này cũng không nghĩ đến ý cùng tam thủ xà yêu bích quỳnh một trận chiến cho hắn biết ở một cổ tình huống này phạm la chân hỏa uy lực đối với trước mắt hắn mà nói không thể thay thế ít nhất hơn này mấy đóa phạm la chân hỏa cho dù là lại đối mặt kia đáng sợ bích quỳnh yêu t ứ c lục tiểu thiên tự giác sẽ không giống nhau lần trước vậy chật vật phá giai đang luyện chế cực kỳ không đổi trước kia bị trì kiếp lão tổ bắt cóc khi luyện chế ra trung phẩm đúng là vận khí sao lại luyện chế vài lần. cũng chỉ luyện chế ra nhất khỏa hạ phẩm phá giai đan. Chẳng qua phá giai đan tuy rằng khó luyện, luôn có thể luyện ra tới. này đan dù sao muốn tới nguyên anh trung kỳ sau mới có thể dùng. trước mắt có thể sử dụng đến trao đổi thành một loại bảo mệnh thủ đoạn. lục tiểu thiên tự nhận vẫn là tương đối có lời. chủ nhân, mang tiêu gia chủ lại đây. mặt khác còn có vân nhai bán đấu giá một cái tự sưng mạnh nguyên nhiễm nguyên anh cấp cường giả cũng tìm lại đây. vua nhã dùng linh tê pháp loa cấp lục tiểu thiên truyền âm nói ngươi cùng mang tiêu gia chủ nói ta theo sau cứ tới đây về phần vân nhai bán đấu giá người ngươi nói với hắn ta chỉ cùng chút thanh tuyền từng có giao tình những người khác một mực không bàn nữa lục tiểu thiên truyền âm trở về nói là chủ nhân nếu phải tự biểu thân phận chính là một cái nguyên anh trung kỳ còn không xứng đi theo ta đàm điều kiện lục tiểu thiên thân hình n h á n lên một cái liền ra sân sư huynh chính là phải xuất môn một mực nhắm mắt đã t ọ a la tìm bỗng nhiên mở mắt ra nói ân ngươi cùng kiều lam ngày sau liền ở đây tu dưỡng ta phải đi theo này quyền quý chu toàn một phần các ngươi theo bên người ngược lại không tốt lục tiểu thiên nói kiều lam bên kia xuất quan ta cùng nàng nói la tìm gật đầu lại lần nữa nhắm mắt đã t ọ a lục tiểu thiên mỉm cười la tìm cùng hắn trong lúc đó cũng không cần ngôn ngữ nhiều lắm này Tây Thành nội tương đối với Hạng đô địa phương khác xem như một mảnh sóng nghèo linh khí không bằng mặt khác khu vực lui tới người cũng là Tam giáo cửu lưu Long xà hỗn tạp hơn nửa tháng trước nguyên bản là ở ngoài thành cánh đồng bát ngát không người nơi chẳng qua lúc ấy lui tới người càng đến càng nhiều mới đầu đều bị Vu Nhã t r ắ n g đi trở về sau lại thậm chí đến đây Tử Đỉnh quân tiểu đội đó là Vu Nhã cũng không có biện pháp c h ắ n g trở về Lục Tiểu Thiên lo lắng hội ảnh hưởng đến La tìm cùng Kiều Lam khôi phục Vu Nhã hiển nhiên đã bị người chú ý thường, vì thế Lục Tiểu Thiên liền làm cho Vu Nhã trực tiếp đáp lại hạn g đô chính mình chỗ ở. Mà Lục Tiểu Thiên thì tại Tây Thành nội này p h í a n ngư xà hỗn tạp nơi, sử chút thủ đoạn khống chế nơi này một cái tiểu địa đầu xà, một cái kim đan trung kỳ nhai bá chiếm chỗ ngồi này tương đối yên lặng một chút sân, tuy rằng điều kiện đơn sơ một ít, bất quá đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, cùng này tráng lệ nhà giàu có đại viện cũng không có nhiều khác nhau, dù sao cũng là một khối tu luyện nơi thôi. Khi nhai bá tại đây khu vực cũng có chút danh tiếng, bình thường người không dám n h ạ kéo đến khởi người giống như cũng không đến sẽ tới lụi bại địa phương đến. Lục Tiểu Thiên cũng liền ở trong này luyện hóa bàn thanh thạch. Về phần Vu Nhã, trước kia cùng hạng vũ trạch giao thủ thời điểm liền đã bại lộ, mang gia cùng vân nhai bán đấu giá người có thể tìm được Vu Nhã trên người. Lục Tiểu Thiên tất nhiên là không thể không biết kỳ quái, hơn nữa mặt sau có một số việc là không thể lấy trước mắt tự thân thực lực đi giải quyết. còn phải dựa vào chính mình ở đan đạo thượng tạo nghệ lúc này thực lực tẩn phục xa gì từ trước tất nhiên là không cần giống nhau phía trước vậy cẩn thận chặt chẽ bởi vì có cùng này đó một phương đầu sỏ chu toàn tư bản đương nhiên lấy lục tiểu thiên một quán p h o n g cách bình thường tới nói là sẽ không như vậy bại lộ chính yếu hay là hắn có điều nhu cầu chưa kịp bao lâu lục tiểu thiên liền ở chỗ nhã tiểu uyển lại gặp được tướng mạo đường đường mang tiêu gia chủ dáng vẻ uy nghiêm càng hơn v ã n tích nhiều năm không thấy Đông Phương Tiên Sinh Phong Thái càng sâu vãn tích lúc trước đi không từ giả chính là làm cho ta tiếc nuối đã lâu. Mang Tiêu gia chủ chỉ tự không đề cập tới hắn vận dụng chút thủ đoạn mới tìm tới được sự lúc trước có chút việc tư phải xử lý nhưng thật ra không kịp cùng mang Tiêu gia chủ ngươi chào hỏi. Lục Tiểu Thiên đánh cái ha ha cũng không điểm phá tầng này ý tứ không biết Đông Phương Tiên Sinh việc tư có từng xử lý hoàng nếu là có cái gì không có phương tiện địa phương. ta nhưng thật ra thập phần vui cấp đông phương tiên sinh ban điểm tiểu vội mang tiêu gia chủ miễn cười nói nếu là nhỏ vội tự nhiên không cần mang tiêu gia chủ ra tay ta cũng xử lý phải đến lần này thỉnh mang tiêu gia chủ lại đây quả thật có khác chuyện lạ người bình thường thật đúng là làm không được lục tiểu thiên nói út nguyện nghe này tường lần trước ở thanh đỉnh thành nghe nói long thanh thương hành lần sau ở hạng đô đấu giá hội trung sẽ có bàn đào xuất hiện ta có chút thủ dương, cân nhắc này bàn đào đã linh đào, tự nhiên cũng khả sử dụng luyện chế linh đan, chính là đỉnh đầu thượng không có như vậy đan phương lấy mang tiêu gia chủ thế lực cùng địa vị, nói vậy cho tới đan phương, hoặc là cho tới về này đan phương tin tức sẽ không là việc khó. Lục tiểu thiên nói ú t lấy bàn đào luyện đan, đông phương tiên sinh nhưng thật ra hảo khí phách, chẳng qua việc này khả không giống bình thường, muốn luyện chế thành đan thực tại không đổi. mang tiêu gia chủ uy nghiêm trên mặt đầu tiên là thoáng cả kinh sau đó ít nhiên thất tiếu nói bàn đào bực này kỳ vật tin tức hắn tự nhiên là biết được lần sau ở hạng đô đấu giá hội trung còn không biết chính là như thế nào một phương long tranh h ổ đấu đó là hắn vạn nhất được đến vật ấy cũng là trước tiên ăn vào duyên thọ 200 năm nói sau làm sao hội mạo phiêu lưu lấy đến luyện đan cho dù là luyện đan một cái luyện đan t ô n g sư cũng không tư cách này dùng bàn đào luyện đan người quý tử biết hay là mang tiêu gia chủ đã cho ta d á m khai này khẩu dựa vào gần là một cái luyện đan tông sư lục tiểu thiên lạnh nhạt cười đan g t h u ộ c đại tông sư tha là mang tiêu gia chủ bình thường chỗ kinh không thay đổi lúc này cũng không từ vỗ án dựng lên đúng rồi trúc thanh tuyền phái tới người không phải bị lục tiểu thiên đuổi đi sao phía trước mang tiêu gia chủ còn tưởng rằng lục tiểu thiên này người cái giá không nhỏ khả nếu thật là đan g t h u ộ c đại tông sư đừng nói là trúc thanh tuyền phái tới người đó là trúc thanh tuyền thân tới lục tiểu thiên không nghĩ gặp cũng là đương nhiên chương 1138 độc bộ thành tiên các hữu phúc duyên xem ra là mang m ổ trong n h ầ m h ổ thẹn h ổ thẹn mang tiêu gia chủ vội vàng chấp tay hướng lục tiểu thiên nhận trước kia lục tiểu thiên ở hạng nam quận thành luyện đan khi biểu hiện ra ngoài trình độ ở luyện đan tông sư bên trong liền đã là thật tốt tiêu chuẩn hiện tại lục tiểu thiên tự xưng là đại tông sư mang tiêu gia chủ trong lòng tuy có nghi ngờ nhưng là không có nhiều lắm hoài nghi dù sao người nào luyện đan công sư dám lấy bàn đào chuyện đến nói h o a chỉ biết bị người d ễ o cợt không biết tự lượng sức mình sớm biết đông phương tiên sinh đang đ ạ o tạo nghệ dĩ nhiên là như thế kinh người lúc trước ở hạng nam quận thành liền hẳn là càng thêm lễ ngộ thật sự là thất lễ cực kỳ mang tiêu gia chủ khách khí vừa rồi ta theo như lời không biết mang tiêu gia chủ có không suy xét một phần lục tiểu thiên xua tay nói cái dạng gì thực lực được đến cái dạng gì đối đãi đối phương thật đúng là không có gì thất lễ địa phương bàn đào chi trân quý đến lúc đó ở hạng đô đấu giá hội thế tất sẽ có một hồi kịch liệt tranh đấu đó là ta cũng không có chút lo lắng có thể đạt được vật ấy không ngừng là hạng quốc các đại tu tiên gia tộc nội tình kinh người hoàng tộc cường giả thậm chí thiên võ đại tề quốc thế lực cũng khả năng hội gia nhập đến trận này tranh đấu chung đến mang tiêu gia chủ lắc đầu cười khổ nói vậy trước đăng phương đi hết t h y về cùng bàn đào có quan hệ đan phương đều có thể lục tiểu thiên lui mà cầu tiếng nói thế gian to lớn vô kỳ bất hữu làm một g ã luyện đan sư ta đối với loại này đan phương cũng là một trận tò mò thành chuyện này ta hết sức đi làm chẳng qua bàn đào chính là thế gian kỳ trân đan phương cũng không khả khinh phải đông phương tiên sinh còn phải có chút kiên nhẫn mới là mang tiêu gia chủ nói đây là tự nhiên t r ừ ề u lần đó ra còn có một sự kiện cần phiền toái một chút mang tiêu gia chủ lục tiểu thiên không khách khí nói đông phương tiên sinh cứ việc nói thẳng chỉ cần có thể làm đến ta tuyệt không hai lời mang tiêu gia chủ khẳng khái nói trước kia ta cùng với một cái yêu tu có chút giao tình này yêu là bát túc ma ngư thú bị nguyên gia c h ụ p tới cũng không biết là chết hay sống này yêu tu với ta có chút viện thủ loại tình cảm ta cũng vô pháp ngồi yên không lý đến Hy vọng mang tiêu gia chủ có thể giúp ta cho tới này hạ l ạ c nếu còn sống có thể giúp ta làm ra đến tự nhiên là rất tốt. Lục Tiểu Thiên nói phía trước không bại lộ chính mình đang đạo trình độ là không nghĩ nhiều treo chọc phiền toái trước mắt tình thế biến hóa chỉ bằng thực lực của chính mình ở nguyên gia như vậy đại hình tu tiên gia tộc trước mặt còn có chút không đủ xem một cái đang t h u ộ c đại tông sư có thể giải quyết hắn rất nhiều phiền toái chính là bát túc ma ngư thú một chuyện. hơn nữa chính mình trên tay có bàn đào kéo dài tuổi thọ không thành vấn đề đương nhiên nếu là có thể thu nạp đến đan phương tự nhiên rất tốt lấy đến thử một lần cũng vô phương này yêu ta thật cũng nghe nói một phần không nghĩ tới thế nhưng còn cùng đông phương tiên sinh có giao tình cũng thế đông phương tiên sinh nếu là không có phương tiện ra mặt ta liền thay đông phương tiên sinh đi hỏi thăm một phần ki ngưu yêu cũng không phải là cái gì người lương thiện nghe nói hỉ đạm thịt người bất quá có thể tu luyện đến nguyên an h kỳ ai thuộc hạ không phải dính nhiều mạng người giết người cùng ăn thịt người cũng không quá là đem người giết chết chính là mặt sau đứng ở nhân tộc góc độ mà nói hơi hiển ghê tởm một chút đừng nói là yêu tu ở xích viên đại lục hoang vắng nơi cũng có thực nhân tộc cũng hoặc là tu luyện một cổ tà dị công pháp người có này ham mê cũng không chừng là quái mang tiêu gia chủ làm một cái tu tiên gia tộc khoan g lái người bầu không khí không lành mạnh gặp qua không ít đối này tất nhiên là sẽ không cảm thấy cái gì có cái gì kỳ lạ chỗ vậy làm p h i ề n mang tiêu gia chủ sự tình nếu là có thể thành tiện lợi ta kiếm h mang tiêu gia chủ một cái nhân tình lục tiểu thiên gật đầu nói ha ha đông phương tiên sinh khách khí việc này không nên chậm trễ ta này liền trở về hỏi thăm về đông phương tiên sinh cái kia yêu tu bằng hữu chuyện mang tiêu gia chủ là đó là những lời này một cái đang thuộc đại tông sư nhân tình chính là không giống chỉ cần có thể cùng lục tiểu thiên đáp thượng giao tình ngày sau thỉnh lục tiểu thiên thay luyện đan nói vậy cũng muốn thuận lợi nhiều lắm về phần này đan g t h u ộ c đại tông sư chuyện tình hay không là thật mang tiêu gia chủ nhưng thật ra không có nhiều lắm lo lắng cho dù là luyện đan tông sư muốn lừa hắn này đại tu sĩ kia cũng phải suy xét hậu quả huống chi mang tiêu gia chủ là chính mắt kiến thức quá lục tiểu thiên luyện đan thuật lúc trước tóm tắt lại phải luyện đan tông sư bên trong ít có người cập mang tiêu gia chủ cùng trúc thanh tuyền cũng có quá nhất định hoài nghi hiện tại lục tiểu thiên có cầu với hắn mặt sau tùy tiện tìm một cơ hội làm cho lục tiểu thiên lại đại luyện chế mấy lô đan dược thử một lần liền biết vì tránh cho khiến cho lục tiểu thiên mất hứng hắn vẫn chưa trực tiếp thử lục tiểu thiên tu vi chính là lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra lục tiểu thiên ở nguyên anh sơ kỳ trung tuyệt đối không kém thần thức cực kỳ cường đại cùng hạng vũ trạch một trận chiến biết đến người tuy là không nhiều lắm nhưng mang tiêu gia chủ như vậy một phương đầu sỏ, vừa lúc ở này không nhiều lắm người bên trong, năng lực áp hạng vũ trạch, hơn nữa vẫn là cái đan g t h u ộ c đại tông sư như thế nhân vật, thành tựu đã không ở hắn dưới, trách không được lúc trước ở phi lưu thành đối phương đi không từ giả, giao long sao lại an cư với nước cạn bên trong, một cái đan g t h u ộ c đại tông sư, sử chút thủ đoạn làm cho hắn cùng với trúc thanh tuyền hai cái trông nhầm, cũng coi như không được mất mặt, đúng rồi. ta không vui bị tục sự sở nhiễu về chuyện của ta, mong rằng mang tiêu gia chủ không cần lộ ra. Lục tiểu thiên lại bổ sung một câu: Đông phương tiên sinh yên tâm, ta nhất định thủ phẩm như bình tặng cho ngươi kia khối ngọc bài. Đông phương tiên sinh nếu là không chê, ngày sau còn khả phái một ít nhằm chán hạn người. Mang tiêu gia chủ nghe được trong lòng vui vẻ, không vui bị tục sự sở nhiễu như thế vừa lúc, chẳng phải là nói ngày sau một ít vụn vặt chuyện vụ cũng có khả năng giao từ hắn đến làm, đương nhiên. Hắn làm một phương hùng kiệt tất nhiên là không cần việc phải tự làm, có khi là người cho hắn đi chạy chân. Này Trúc Thanh Tuyền, lần trước theo ta tranh chưa phân thắng bại, lần này nhưng thật ra vận khí không bằng ta. Rời đi khi mang Tiêu gia chủ trong lòng cười hắc hắc. Phía trước nghe nói Trúc Thanh Tuyền vừa vặn phát hiện một người tân tấn gia i luyện đang t ô n g sư, vì thế tự mình đi lung lạc đối phương. Mang Tiêu gia chủ trì người một bước, nguyên bản còn có chút ảo não, lúc này cũng cười thầm không thôi. Lấy chi ma đã đánh mất Tây Qua, nếu là cho hắn biết này Đông Phương dĩ nhiên là cái đang t h u ộ c đại tôn g sư, không biết biểu tình chính là như thế nào phấn khích. Khi liền tỉnh hầu mang tiêu gia chủ thật là tốt tin tức. Lục Tiểu Thiên miễn cười, đứng dậy cất bước mang tiêu gia chủ, dựa vào tự thân thực lực muốn trực tiếp đem Ngưu Côn theo nguyên gia cứu ra, tất nhiên là không lớn sự thật. Bất quá nếu là thông qua mang tiêu gia chủ, nhưng thật ra hội thuận tiện không ít. Cất bước mang tiêu gia chủ sau. Lục Tiểu Thiên trong lòng đo lường được đạo, cất bước mang tiêu gia chủ. Lục Tiểu Thiên trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục tu luyện đi xuống ý tứ, bước đi thông thả đến ngoài phòng. Vừa lúc nhìn đến Vu Nhã đã ở sân trong vòng, vì thế thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Kiều cùng Hạng Hoa hai cái như thế nào không thấy được người đi nơi nào? Vu Nhã hé miệng cười nói, ta còn tưởng rằng chủ nhân sẽ không hỏi. Nghe nói Hạng Hoa có cái ý trung nhân đến hạng đô đến đây, Hạng Hoa sớm đi gặp đối phương đi. Tiểu Kiều không chịu ngồi yên, liền cũng theo qua. Lục Tiểu Thiên sắc mặt hoảng nhiên, lúc này mới nhớ tới hạng hoa lúc trước ở Hồng Ngư Trấn cầu kiến hắn khi mang theo lễ trọng muốn bái ông ta làm thầy, đề cập qua vừa một cái tướng quân chi nữ gọi là gì hầu Tích Vũ. Chẳng qua hầu Tích Vũ gia thế không tồi, tu luyện thiên phú cũng dai, cái kia thời điểm hạng hoa có chút tự biết xấu hổ, tính thời gian cũng tự hồ muốn tới hầu Tích nữ chiêu tế thời điểm. thương 1139 độc bộ thành tiên một mình mua sắm chủ nhân bất quá đi xem Vu Nhã hỏi nếu là kia h ầ u Tích Vũ vừa hạng hoa ta cũng sẽ không ngăn trở nếu là không hợp chụp ta đi cũng không có gì dùng chẳng lẽ đem bọn họ mạnh mẽ trà sát cùng đến cùng nhau không thành Lục Tiểu Thiên lắc đầu mọi người có các phúc duyên loại sự tình này làm cho hạng hoa chính mình nơi đi để ý liền hảo Vu Nhã biểu môi tự hồ sớm biết Lục Tiểu Thiên hội nói như thế này to như vậy hạn g đô nếu là nguyên anh tu sĩ trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn là như thế nào giải quyết lục tiểu thiên cảm thấy hứng thú hỏi han tự nhiên có ước đấu chỗ chẳng qua nguyên anh tu sĩ trong lúc đó bình thường mâu thuẫn căn bản sẽ không làm cho tư đấu trừ phi có cũng đủ ích lợi sử dụng đương nhiên giống hạng vũ trạch cái loại này tình huống là ngoại lệ liền xem như hạng vũ trạch cũng tự cho là đúng ă n định rồi ta cùng tiểu kiều nếu là chủ nhân lúc ấy ở đây hơn phân nửa cũng là đấu không đứng dậy cái gọi là ư ớ c đấu chỗ là hạng đô chuyên môn h ỏ a xuất đến giải quyết song phương mâu thuẫn địa phương đề giai tu sĩ tình huống tương đối nhiều gặp nhưng thật ra rất ít có nguyên anh tu sĩ kết cục lục tiểu thiên gật đầu đối với vua nhã trong lời nói tỏ vẻ cùng nhận thức tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ tu vi đề cao đồng thời cũng là tích mệnh được ngay nếu vô tất yếu ai lại hội tiêu hao căn nguyên đi ổn g phí khí lực chỉ khi nào có cũng đủ ít lợi chi tranh xuống tay cũng tàn nhẫn được nay g gặp không có được đến chính mình muốn đáp án lục tiểu thiên lắc đầu lập tức hướng ra phía ngoài đi đến chủ nhân đây là muốn đi đâu nhìn xem lục tiểu thiên một bộ phải xuất môn bộ dáng vu nhã lại nhìn không được hỏi nhàn rỗi vô sự tùy tiện mua sắm lục tiểu thiên lên tiếng người đã ra vu nhã tiểu uyển nhàn rỗi vô sự tùy tiện mua sắm vu nhã ngỡ ngơ t ự hồ cảm thấy được chính mình nghe lầm d ư ờ n g như trong ấn tượng từ ở hạng trường trữ miệng biết được lục tiểu thiên là cái cực cao minh luyện đang tông sư khi khởi nàng cùng hạng trường trữ liền chú ý tới rồi ẩn cư ở t u y nhân gian c ử u phường lục tiểu thiên tại nơi này thời điểm khởi liền biết được cái gọi là lôi thôi cục một tay râu cả ngày bán r ư ợ i chẳng qua là giả tượng người này tu luyện chi khắc khổ hơn xa thường nhân có thể c ậ p sau lại ở quận vương phủ một trận chiến kiến thức này chủ nhân kinh người cực kỳ chiến lược. cũng là theo khi đó khởi Vu Nhã cùng Lục Tiểu Thiên tiếp xúc phải càng nhiều mang theo Lục Tiểu Thiên cùng nhau tìm kiếm mặt khác trên người có chứa mặt vi tinh đồ ma tộc người trong Lục Tiểu Thiên vô luận ban ngày đêm tối đều tu luyện không xước hoặc là nhắm mắt đã t ọ a hoặc là tìm cái không người yên lặng nơi rèn luyện công pháp trong lúc chẳng sợ không tu luyện thời điểm cũng là một bộ trầm tư trạng giống trước mắt như vậy nhàn rỗi vô sự tùy tiện mua sắm đối với Vu Nhã mà nói thật đúng là phá lệ lần đầu nhìn đến gặp lục tiểu thiên một bộ nhàn tản bộ dáng đi ra ngoài giống như một cái dạo chơi tứ phương nhàn vân giả hạt vu nhã còn tưởng rằng là chính mình lỗi giác tuyệt không nghĩ tới lục tiểu thiên thế nhưng còn có như vậy một mặt chính hắn một chủ nhân thật đúng là kỳ lạ thật sự một lúc lâu sau vu nhã lắc đầu bất quá rất nhanh miệng nàng sừng lại là một kêu i thoáng ăn diện một phen liền bước kinh h bước đi thông thả đồng dạng cũng ra tiểu uyển cái này đều nói nhỏ không nhỏ, khả năng cuốn địa phương nói đại cũng không đại. Vạn nhất ở trên đường cùng chủ nhân gặp phải, cũng chỉ có thể nói là ngẫu ngộ, còn nói không hơn là theo tung. Chủ nhân bình thường tuy là đạm mạc một ít, vừa ý tư nhưng cũng không xấu, loại này việc nhỏ tổng không đến mức hội quái đến chính mình trên đầu đến. Vu Nhã ngâm ngâm cười, ra tiểu uyển sau, tuy là không thấy được chủ nhân thân ảnh, nhưng cũng không nóng lòng, đeo cái màu trắng đấu bồng cũng liền mạng vô mục tiêu sái. nhìn như thông thả động tác trên thực tế thật cũng là mau thật sự hạn g đô không h ổ là hạn quốc hoàn thành cùng thế tục phàm nhân quốc độ xây dựng rầm rộ tu kiến đại lượng cao lầu tường thành hòn đá phô t r i ệ t mà thành mặt đất bất đồng cái này đều cái gọi là ngã tư đường hoàn toàn là cùng tự nhiên hoàn toàn tướng kết hợp cũng là một ít dài đại lượng đê giai linh thảo lộ chính là trên đường linh một tương đối bị đốn củi một ít một đường nhiều loại hoa giống như cẩm lục thảo như nhân nếu là đêm này đói linh thảo linh một đều phạt hoàng cái này đều giấu không được linh khí tự nhiên cung không dậy nổi nhiều như vậy người tu tiên tụ tập ở đây trên thực tế người tu tiên tụ tập nơi cũng không hội thật sự đại lượng chặt cây linh một ngược lại sẽ có c h â m c h í c h gieo trồng một ít thay phiên thải bổ lấy lục tiểu thiên nhãn lực một cái liền có thể nhìn ra hạn đô phi sáng như thế nhưng lại tụ tập không ít đại đại tiểu tiểu tụ linh trận dùng cho tụ hợp linh khí lục tiểu thiên lưỡng thẩn sân vắng bước chậm ở lên một cùng lục bụi cỏ trong lúc đó thỉnh thoảng có thể nhìn đến mặt khác tu sĩ ba tên một hàng hai cái một người hoặc là nâng cốt ngôn hoang hoặc là nói thoải mái đương thời hạng người thập mỹ cũng hoặc là hạng đô thành danh đã lâu cao thủ người nào người nào tu sĩ lại cùng ai ai ai bạo phát xung đột cũng hoặc là nghe đồn người nào tu sĩ ở đâu chỗ hiểm cảnh lại đạt được cái dạng gì kỳ ngộ người nào tu sĩ tấn giai thành công Ai bởi vì bế quan phải lâu lắm đạo lữ cùng người khác tốt hơn linh tinh. Lục tiểu thiên nghe vậy cười, tuy là người tu tiên, cũng có t h ấ t tình lục dục, tất nhiên là không thể thiếu này đó bát quái. Trước kia lục tiểu thiên ở linh tiêu cung khi cũng ít không được này đó loạn thất bát tao chuyện, chính là lục tiểu thiên đối này đó rất ít cảm thấy hứng thú. Mỗi người tính cách cũng không giống nhau, hành vi phương thức cũng có sở bất đồng. Lục tiểu thiên chính m ì n h cần với tu luyện, cũng không cảm thấy được những người khác cách sống có cái gì không đúng. đối với này đó đi ngang qua khi nghe được cũng là cười trừ khúc kính thông u cũng có một ít pha đủ nhã cốt tu sĩ ở một mảnh phong cảnh di người k h ê c ố c cũng hoặc là trên núi nhỏ thiết một nhà tử quán cũng có ở dòng người dày đặt nơi phô một phương bạch bố ở trên mặt mang lên linh thảo yêu thú nội đan máu huyết linh tinh r a o hàng lục tiểu thiên liền có hứng thú vừa đi vừa nhìn tuy nói lấy hắn hiện tại nhãn giới rất ít có cái gì có thể vào hắn pháp nhãn bất quá hàng năm tu luyện ngẫu nhiên như vậy chung quanh nhìn xem tùy tiện đi một chút thật cũng không sai tâm tính tự hồ so với đơn thuần tu luyện khi phóng bình thản một chút trên đường thỉnh thoảng có quyền quý nhân vật cưỡi xa hoa xa niệm tiền hô hậu ủng phô trương mười phần gào thét mà qua tuyên vương cái giá thật là đại như thế giống trống k h u a chiên xem ra ăn vào s o n g sinh đang hiệu quả cũng không tệ lắm nhìn thấy kia khí phái xa niệm ở lưỡng đội tiên vệ hộ tống dưới lăng không chạy như bay mà đi lục tiểu thiên lắc đầu một đường đi bộ đến một cái tương đối náo nhiệt ngã tư đường xe người tới hướng cận tập mắt cá chân thâm đê giai linh thảo sự dẻo dai 10 phần xa luân chiến mới vừa áp quá liền lại ngẩng đầu lên lục tiểu thiên tự ngã tư đường hai bên bãi bày hàng bán hoặc là trao đổi linh vật trong đám người đảo qua mà qua bỗng nhiên kinh di một tiếng c ư ớ c bộ vừa động liền có như x ú c địa thành thốn đi vào một đôi nam nữ hợp bãi quầy hàng trước nam tử mày rậm viên mặt thể trạng chắc nịch hổ nhất trương mặt nhìn qua thập phần nghiêm túc chính là trên người phát ra tử vị đó là cách hơn 10 trượng xa cũng có thể ngửi được này nữ tử mặt nhăn đầu mi vẻ mặt ghét trạng cũng không nói thoại chế khí ngồi ở một bên chắc n ị c h nam thanh niên trên người mùi rượu thẳng dũng cũng không biết hét lên nhiều ít linh tử linh tử tôn g sư ngươi người này đầu khả đủ hù người lục tiểu thiên nhìn thấy quầy hàng thượng tự thiết chiêu bài đạm cười nói